Vương đạo chí tôn. Tập 155. Thuộc tính của giới sắc hòa thượng nháy mắt bộc phát thần uy ngập trời. Nhất luân minh nguyệt sinh huyết hải, nghiệp trấn còn không hiện hình. Giới sắc cầm lên giận dữ. Đại Đa Kim Bát chậm rãi bày lên, nháy mắt bộc phát ra hàng vạn, hàng nghìn kim quang hướng thẳng đến lòng huyết. Kim quang của Đại Đa Kim Bát vây khốn lòng huyết. Giống như là hình thành một nhà giam hào quang Bảo vệ lòng huyết ở trục ương Âm một tiếng Lòng huyết đều mạng xông kích ra ngoài nhà giam Đầy hào quang Phát hiện làm thế nào cũng không ra ngoài được Không thể nào Không thể nào Lực huyết thải sao lại thành lực vật hiệu Người rốt cục là ai Người là sắc dục thiên Bằng không sẽ không dung hợp với tiên ma Thiên tiên ma chủ của ta Người, người không phải đã chết rồi sao Lòng huyết gầm rú Hôm nay Ta báo thù cho công vị Nghiệp chứng Ta phải lấy mạng của người Giới sắc vỗ lên đại la kim bát keng một tiếng Đại la kim bát dồn lên Miệng kim bát tỏa ra kim quang Giống như là bùng cháy Hướng đến lòng huyết Không Nếu không phải ta mới Vượt chiến đấu với sắc dục thiên Đến hao tổn tâm lực Người có thể là đối thủ của ta sao Không Không Lòng huyết hét lên thảm thích Có lẽ do giới sắc đang tức giận Nên thật lợi hại Cũng có lẽ do lòng huyết đã hao tồn từ trước Ra phút này Ở trước mặt giới sắc Lòng huyết hoàn toàn không còn lực trong đỡ Trong lúc nhất thời Lòng huyết kêu thảm thương Toàn thân giống như đang hòa tan vậy Lòng huyết không phải biết tự bạo súng lại sao Lần này sao lại không thể Kêu thảm như vậy vương Khả cổ qua nói Lòng huyết không dừng được Lần này chết chắc rồi Vô dấu hòa thượng nói Cái gì? Lòng huyết chết rồi Không phải nói huyết thải không khô Huyết ma bất tử sao? Vương Khả kinh ngạc nói Đúng vậy, huyết hải không khô Huyết ma bất tử Điều kiện tiên quyết ở vùng huyết hải này Là của huyết ma Hiện giờ vùng huyết hải đã bị giữ sắc giam giữ Người không thấy huyết thải đã trở nên khác biệt rồi sao? Vô Dấu Hòa Thượng nói Không có, giống nhau mà Có khác gì lúc trước đâu Vương Khả trường mắt nói Vô Dấu Hòa Thượng lắc đầu Giới sắc ngộ đạo ba chữ bi Khổ thương Hiểu rõ triệt để Phật hiệu lần nữa tăng cao Lĩnh ngộ chính nguyện to lớn Địa ngục bất không Thệ bất thành Phật Ở địa tàng vương Bồ Tát Hiện giờ huyết thải này đã bất đồng Người không nghe thấy trong huyết thải đều là thanh âm tụng kinh sao Địa tàng bản nguyện kinh Phạm là tiếng tụng kinh này vang lên Đều đã chịu khống chế của Phật hiệu giới sắc Đều là lĩnh vực của giới sắc Không có quan hệ với lòng huyết Cho nên lòng huyết không còn nơi sống lại chỉ có thể như thế giới xác đã lĩnh ngộ địa tàng vương Bồ tát sao ta cảm thấy hắn bởi vì vợ chết rồi cho nên trở nên hận độc vương cả kỳ quá nói a di đà phật đó đều là biểu hiện giả rồi sắc mặt vô dấu hòa thượng cứng đờ lắc đầu a không huyết thà của ta cơ thể của ta cứu ta phương san mau cứu ta chỗ ta có vô số bảo vật toàn bộ cho người tất phương san cứu ta Lòng huyết tuyệt vọng kêu lên. Trên phi lai phòng, Phương Sân biến sắc, thở sâu. A di đà Phật, yêu nghiệt còn không ngừng tay. Phương Sân hướng đến huyết hải. Giới Sắc ngẩng đầu, trong mắt hiện lên đệ quang. Giới Sắc vẫn không nhúc nhích. Sau lưng Giới Sắc đột nhiên hiện lên quang ảnh, là nguyên thần pháp tướng của Giới Sắc, một tôn Bồ Tát pháp tướng thật lớn. Bồ Tát vừa xuất hiện, Vô số thanh âm tụng kinh bùng nổ cả chu kinh Bảo tượng Bồ Tát ngồi ngay ngắn, thân mặc cà sa, một tay cầm tích trượng, một tay cầm hoa sen. Phía sau Phật luôn ông ánh, quanh thân tỏa ra quang hoa, một luồng khí tức trang nghiêm bùng nổ. Mọi người nhìn thấy Bồ Tát pháp tướng này đều cảm thấy hổ thẹn. Đây là Địa tàng Vương Bồ Tát. Vương cả kinh ngạc kêu lên. Đây là nguyên thần pháp tướng của giới sắc. Chỉ cần ngộ đạt Địa tàng Vương Bồ Tát, hiểu rõ tinh thần của Địa Tạng vương mới có thể ngưng luyện tràng Địa ngục bất không, thệ bất thành Phật. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Vô giới hòa thượng cảm thán nói. Cái gì? Phương Sân cả kinh kêu lên. Sư Huynh, mau đến chợ giúp ta. Lại là hai tăng nhân bày xuống. Đại uy Thiên Long, thế tôn địa tàng, phá. Giới sắc hòa thượng giống to. Nguyên thần Pháp tướng ở phía sau địa tàng Vương Bồ Tát, vùng tay chém mạnh tích trưởng. Đồng thời, một con hắc long phóng lên tận trời, nghênh đón ba cường giả từ trên cao rơi xuống. Ầm một tiếng. Một tiếng đổ tung, hư không đần ở bùng lên nấm mây, sóng khí bùng nổ, thổi quét bốn phương tám hướng. Phương sành và hai xuôn đệ đều bị đánh bay trở về. Địa tầng vương pháp tướng chợt trở, trở lại phía sau giới sắc, chỉ có nghiệt long đau biến thành hắc long vần quanh giới sắc. Không, không thể nào phật môn ngàn năm không ai tu luyện được địa tàng vương Bồ tát pháp tướng hắn lại tu luyện được thành công không thể nào phương sân cả kinh kêu lên lòng huyết hét thảm lần cuối rốt cục tan thành mây khói hoàn toàn giữa cơn nắng nóng chói chặc ầm một tiếng huyết thải chấn động mạch nhất thời thanh âm tụng kinh lần ấp phóng đại gấp trăm lần giỡn sắc quanh chân ngồi xuống phất tay sau hít dâng trào bốn phía giống như cao huyết thải đang hoàn toàn đợn lệnh. A Di Đà Phật, tạo nghiệp chứng là có biết trời cao đất rộng, có lệnh hóa nhiều người như vậy, thành huyết thần tử, đám chết. Giới xác trầm rộng đấy. Vùng tay lịch, huyết thần tử trong huyết hải đều vỡ tung, huyết hải tách ra, một đám người bị nhốt trong cục thịt nổ tung ở trong không gian bọt khí. Giờ phút này được dưới sắc cứu giả tất. Một đám người vừa được cứu vớt, tất cả đều mờ mịt, trong đó đại bộ phận Là nhóm huyết hào huyết ma của Liên hoa Huyết quật. Chúng ta tại sao lại ở đây? Một đám huyết ma cả kinh kêu lên. Đừng quan tâm sao có cơ ở trong này. nhanh đi chu kinh, hiệp trợ dân chúng giúp lui khỏi đây. Vương Khả giống to. Một đám huyết ma nhìn Vương Khả, bỗng nhìn thấy giới sắc. Chủ thượng, là chủ thượng đã cứu chúng ta. Lòng huyết đã nhốt chúng ta, là chủ thượng đã cứu chúng ta. Một đám huyết ma vui vẻ nhìn giới sắc. Nghe đệ của Vương Khả Lập tức cứu viện dân chúng rút lui Giảm bớt tội nghiệp cho các người Giới sắc trầm rộng Rõ Tất cả huyết ma đều hô lịch Chợt một đám huyết mà lao ra bốn phường tam hứng Giới sắc nhanh đi Tờ cứu vợ ngươi Thời gian không còn nhiều đâu Vương Khả hô hào giới sắc Cái gì Giới sắc lập tức bay đến trước mặt của Vương Khả Cùng vi cũng có thể cứu Giới sắc mong chờ nhìn Vương Khả Đúng vậy vợ rồi Long Hoàng đã đáp ứng chỉ cần ta thả Long Hoàng trốn thoát Long Hoàng có thể cứu cùng vị người mau giúp Long Hoàng ra ngoài đi Vương Khả lập tức nói giới sắc tòa bà cổ quá nhìn phía dưới vực sâu ta nói rồi Long Hoàng vì muốn bản thể trốn thoát mới lừa Vương Khả đấy vô giới hòa thượng cười khổ người không thử thì làm sao mà biết vô giới hòa thượng người đừng có cản được không Vương Khả trừng mắt nói ta chỉ nói là sự thật thôi Long Hoàng khẳng định sẽ không cứu cùng vị, Nó cũng không có năng lực cứu người Chỉ lại đang lừa ngươi Vô Dốt Hòa Thượng tức giận đến đỏ mặt Một phế nhân không chút tu bi như ngươi Cũng dám kết luận người khác không có bản lĩnh Long Hoàng không có bản lĩnh thế nào Thì cũng mạnh hơn ngươi Huống chia kiến thức của Long Hoàng khẳng định rộng lớn hơn ngươi Ngươi dợ vào cái gì mà nói Long Hoàng không cứu được Vương Khả trừng mắt, Thành sắc sắc giới Cũng trở nên phức tạp À Di Đà Phật Giới giác. Ngươi đừng có nghe lời cái tên Vương Khả kìa. hắn đã bắt đầu phát điên đấy. Vô Giới hòa thượng nhìn Giới Sắc. "Thôi lắm, Giới Sắc. Ngươi đừng nghe lời vô giấy. Dù sao người chết không phải là vợ hắn, hắn không có để ý đâu. Giới Sắc, ngươi nhìn đi, đây là cung vi, là vợ của ngươi. Hiện tại có cơ duyên cứu sống vợ ngươi, ngươi có muốn thử hay không?" Hỏi người đó, "Ngươi có muốn cứu vợ ngươi hay không?" Vương Khả trừng mắt nhìn Giới Sắc hòa thượng. Giới Sắc hòa thượng trở nên khó coi. Giới sắc Ngươi là người xuất gia Ngươi quên chí nguyện to lớn của mình sao Long hoàng ra ngoài Chắc chắn sinh linh đồ thắn Vô giới hòa thượng khổ sở khuyên nhục Thôi lắm Chí nguyện to lớn là lý tưởng để theo đuổi Vợ mới là hiện thực Ngươi có được Ngươi không cần vợ lại cần lý tưởng Đây không phải là bị thần kinh à Vâng khả trừng mắt mắng Vô giới hòa thượng sửng sốt Sư tôn Có lẽ Long hoàng... Thậm có thể cứu được cung vi thì sao Giới sắc cắn chặt răng nói Giới sắc Sao người có thể có tư tưởng như vậy chứ Long hoàng ra ngoài Thập vạn đại sơn Sẽ là rơi vào hắc ám Vô giới hòa thượng lo lắng Giới sắc Người đừng có mà nghe cái lão già này nó lời vô nghĩa Nghe ta đi cứu vợ mới là quan trọng Cho dù không thành công Người đã từng cố gắng thử Nếu người không thử một chút nào Người sẽ hối hận cả đời long hoàng mà trốn thoát thì sao? Đến lúc đó, nó có muốn lật lọng ta sẽ thu thập nó. Việc này ta lo, các người cứ xúc giọt cái gì chứ? Vương Khả trừng mắt kiện trách. Vô giấu hòa thượng này, nhìn đi, nhìn đi. Vương Khả lại nói nhiều nói vượn rồi. Hắn thần kinh rồi. Người biết thần kinh ấy, ngươi đừng có cố ý công kích người khác mà kéo dài thời gian. Chúng ta chỉ là nói chuyện, chỉ hỏi giới sắc không muốn cứu lão bà ấy không thôi. Vương Khả kêu lên. Vô giấu hòa thượng đen mặt. Nhìn Vương Khả Ai công kích người khác kéo dài thời gian Rõ ràng là Vương Khả ngươi Cứ vu khống hãm hại ta vu khống ta tội tự chỉ huy lung tung Trong lúc nhất thời Ba người cãi lộn không ngừng Trong trời cao Đám người Phương Sân Vừa mới bị địa tàng Vương Bồ Tát Của giới sắc đánh bại Cũng thẹn quá hóa giận Vương Khả Sắc dục thiên Không giới sắc <cười> Các người muốn ngăn cản ta sao Phương Sân gầm rú Cầm bổ, ai ngăn cản các người? Ta đang giúp các người khuyên ngăn dưới giới sắc. giới sắc hắn đang dối dám, cứ nghe lời cổ vua giấy. Ở trong đời này lề mề, ta còn đang giúp các người khuyên bảo. Đợi một chút, nếu dưới sắc còn ngăn cản các người, không phải sẽ trì hoãn thời gian sao? Ta khuyên bảo xong giới sắt các người đồng loạt ra tay, giúp Long Hoàng phá vỡ phòng ấn. Vậy không phải là nhanh hơn à? Chờ một bên đi. Vương Khả mắng lên bầu trời. Đám người phương sân đen mặt. Vương Khả. Người muốn ta và bọn họ hợp tác Thả lông hoặc giấy sắc nhú mày nói Đương nhiên Thời gian cấp bách Đừng có nghe lời của vô giới hòa thượng Nghe ta đi Có chuyện gì Ta chịu trách nhiệm tất Người sợ cái gì chứ Vương Khải trực mắt nói Vô giới bên cạnh Nghệt mặt Nghe lời của người mới là gặp đại họa đấy Nhưng Trong lòng bọn họ có quỷ Một đám đầu trông mặt ngựa Xem chừng không phải là kẻ tốt gì Giới sắc chỉ lên đám người trên bầu trời Đám người phân sân trên trời bỗng cứng đờ Còn mẹ người Người mết là đầu chô mật ngưỡi Mới không phải là thứ tốt Người quả bọn họ tốt hay không làm gì Có thể cứu vợ của người lại được rồi Đến lúc này rồi Người còn để ý diện mạo của người khác làm gì Ta biết bọn họ trông đều thật là thảm hại Nhưng đâu có phải là người trông như vậy chứ Người sốt ruột cái gì Hơn nữa Trông người cũng không có đặc biệt gì Người nói người khác làm cái gì Vân Khả trừng mắt nói Giới sắc đèn mặt Nhanh lên Vợ quan trọng hơn vương khả thúc giục Thôi lắm Giới sắc Người không thể thả lông hoàng. Vô giới hòa thượng lo lắng khuyên nhủ. Trong trời cao Sắc mặt đám người phương sân đen xịt Nhìn đám người vương khả đang của chết mình Đi con mẹ người Các người mới trông thảm hại ấy. Chứ vị sư huynh sư đệ Đừng có nhiều lời với bọn chúng Hợp tác sao Chúng ta không cần hợp tác Mời la hắn kim thân chế áp toàn bộ Chúng ta lại thả ra long hoàng. Phương Sân gạo to. Được. Một đám hòa thượng đáp ứng. Giới sắc tu thành địa tàng vương Pháp Tướng. Có mức độ khó nổi tiếng ngàn năm của Phật một Thật khiến cho đám người Phương Sân dùng động. Địa tàng vương Pháp Tướng. Lại dùng lực huyết hải Dẫn nghiệt long đao tận trời. Uy lực kia. Khiến ba người Phương Sân nháy mắt. Bại lui Hai xu hình đại bên cạnh phương sần cũng không phải là cường giả bình thường, Mà là cao thủ tuyệt tế, ẩn giấu trong độ huyết tử Hai cường giả nguyên thần cảnh có thực lực tương xứng với phương sần. Ba đại nguyên thần cảnh, Cũng không phải là đối thủ của sắc giới. Hơn nữa, Ngay lúc vừa rồi, Giới sắc cũng phân tâm diệt sát lòng huyết. Giới sắc dùng uy thế lấy một địch bốn, Mà không hề rơi xuống bệ hạ phòng. Đây cũng là nguyên nhân vương khả ở giới là hết ẩm ý, Thả long hoặc. Đám người phân sân cũng không có vội vã động thủ Bởi vì giới xác thực sự là quá mạnh Mọi người đang chờ đợi cơ hội Nhưng ba người phía dưới đối thoại Càng lúc càng thái quá Còn mẹ nói chứ Ai đầu cho mặt ngựa Ai giống người không tốt Các người không hề có ý định cứu Long Hoàng sao Chúng ta chờ đợi có ý nghĩa gì chứ Còn có Thật nghĩ rằng giới xác có thể khống chế chúng ta gắt gao sao Thôi lắm Chúng ta còn có tuyệt chiêu 30 hòa thượng ở trên Phi Lai phòng Bỗng nhìn thì pháp miệng tụng kinh văn âm một tiếng phi Lệ phòng đột nhiên rung lên trong nhóm bay ra hàng vạn hàng nghìn kim quang kim quang to lớn giống như là nhuộm vàng hết mây ở trên không trung một luồng khí tức cuộn trào nổ tung ba người giới sắc vô giới vương cả đều cảm thấy áp bách thật lớn ngẩng đầu nhìn lên chợt nhìn thấy ở trong kim quang bỗng nhiên xuất hiện một bóng người sáng chói thân ảnh người nọ giống như là kiến trúc hoàng kim bay lên hư không rồn rồn Nơi đi đến giống như là hình thành Từng đợt phong bạo màu vàng Khiến người ta cảm thấy áp bắt thật lớn Ta nhớ rõ lần trước trường chính đạo Từng nhắc tới Độ huyết tự còn cất giống thứ gì Hoàng kim nhất Vương Khả kinh ngạc nói Đây là kim thân là hắn Phương Sơn đại đúng này Kim thân là hắn Đó là cái gì Vân Khả <cười> Vương Khả nhíu mày hỏi Vương Khả Người ta không biết sao Ngay cả kim thân La Hán mà cũng không biết à. Ở Phật Môn Dưới nguyên thần cảnh đều không có tư cách xưng là hắn Chỉ có tu hành vượt qua cả nguyên thần cảnh Mới có tư cách xưng là hắn La Hán Hàng long phục hồ Kinh sợ càn khôn Ta chính là nguyên thần của kim thân La Hán Phương Sân lạnh đúng này Kim thân La Hán Cho mắt dưới sắc lạnh lẽo Âm một tiếng Huyết hài sau giới sắc bỗng nhiên gợn sóng ngập trời Bởi vì giới sắc cảm nhận được hận ý của kim thân lãn <cười> Giới sắc Ngươi chỉ là nguyên thần cảnh Cho dù có huyết hài thì cũng chỉ là nguyên thần cảnh Nguyên thần cảnh có mạnh thế nào Thì cũng không thể là đối thủ của kim thân lãn Giống như nguyên anh cảnh cường thịnh thế nào Cũng không thể so sánh với nguyên thần cảnh Phương Sân cười lạnh Ai nói không thể Mà tôi có thể vượt cấp giết người Ta chỉ là kim đan cảnh Nhưng mà nguyên anh cảnh bình thường Cũng không đánh lại ta Vương Khả trừng mắt nói Phương Sơn đen mặt nhìn Vương Khả Mẹ nó Ngươi bởi vì có thần Vương Ấn Lãng phí tiên thiên công đức Ngươi là nhờ vào pháp bảo Về phần ma tôn Giới xác có thể so với ma tôn sao Trước không nói Phương Sơn Ngươi điên à Ta khuyên giới xác và ngươi cứu long hoàng trốn thoát Ngươi ở sau lưng sử dụng ám chiêu làm cái gì? người không thể tịnh tâm một chút à? vương khả trợn mắt nói ta chờ không kịp, không cần giới xác hợp tác với ta, chúng ta có kim thân lãnh ai cũng không cần. Vân sơn lạnh lùng nói sao ngươi lại bậy bạ như là vô dước hỏa thượng vậy? người muốn cứu long hoàng hay không? không nghe chúng ta, người còn cứu cái dám ấy? vương khả trợn mắt ta không muốn phí lời với người, kim thân lãnh Ra tay Phương Sân gào to Một đám hòa thượng thúc giục Hoàng Kim Nhân nháy mắt bùng nổ Hàng vạn, hàng nghìn kim quang Phóng thẳng xuống giấy Đại uy thiên long, Thế tôn địa tàng Giới sắc gào to Địa tàng vương pháp tướng tái hiện Vần quanh một hắc lòng Nháy mắt ngay đón kim thần lãn Nhất thời, huyết thải Cung cấp lực lượng vô cùng lên tận trời Hàng long phục hộ Kim Thần Lãnh gào to. Khi Kim Thần hắn đánh xuống một trường, Kim Thần Lãnh và Địa Tàng Vương Pháp tướng chạm vào nhau. ầm một tiếng. Một tiếng đột ngập trời. Huyết Thải xung kích ra cơn sóng gió động trời. Huyết Thải bị được Kim Thần Lãnh xông kích, nổ mạnh xung quanh. Xông kích vào chỗ trung tâm nhất, hình thành đám mây nấm, khiến cả Chu Kinh chấn động mạnh. Lực lượng khủng bố này, mặc dù là vương khả, thì đứng cũng không vững. Dưới cự lực này Thân hình giới sắc cũng nuôi về Biến sắc Đại lạc kim bát Giới sắc gào to Khen một tiếng Đại lạc kim bát nhằm đến trung tâm cân nổ Trong lúc nhất thời Tiếng động xung kích vang lên không ngừng Nổ mạnh không ngừng Sắc mặt giới sắc tỏ ra khó coi Địa tàng vương pháp tướng Hắc lòng Đại lạc kim bát Lực huyết thải Được giới sắc toàn lực thuốc dục Giống như là không ngăn cản được Nguyên thần cảnh là nguyên thần cảnh. Giới sắc. Người có thể ngăn cản Kim thần lá lâu như vậy. Xứng đáng đánh giá cao. Vẫn chưa bước chân vào la hắn cảnh. Người vĩnh viễn không thể nào là đối thủ của Kim thần lãnh. Kim thần lãnh hắn chúng ta còn chưa phát huy ra toàn bộ lực lượng. Người còn muốn kiên trì sao? <cười> tại hiện tại cho ngươi một cơ hội. Lập tức tránh ra. Để chúng ta cứu Long Hoàng. Ta có thể thả ngươi một con đường sống. Sao? Phương sân lạnh lùng hỏi. Giới sắc gầm rũi. Ngu xuật Đừng có trách ta khùng khách khí Phương Sơn trường mắt nói A-di-đà-phật Phương Sân Gió lấn Đừng cắn đầu lẫy Vô giấy khoanh chân ngồi phía dưới Mắt lạnh nhìn không trục. Vô giấy <cười> Một phế nhân như ngươi còn có mặt mũi nói ta Ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản ta sao Hôm nay ai cản ta Ta diệt người đó Đại xử lý xong giấy sắc Ngay cả ngươi cũng xử lý Phương Sơn lạnh lùng nói: Phương Sơn năm đó vì sao ta nguyện ý buông tha vị trí trụ trì? Ta chỉ là nhìn ra dã tâm của các ngươi. Các ngươi đã bị dã tâm chặt kín hài bắt khiến các ngươi quên đi bổn ý khi tu Phật. Phật độ thế nhân, không phải là Phật uy thế nhân. Ngươi không có lòng ngang hàng chúng sinh, đã có dã tâm thắng làm vua, thua làm giặc, còn muốn làm bàn luận Phật đạo cái gì chứ? Độ huyết tự, độ huyết mà cũng đồng dạng độ tâm ma trong lòng ngươi. Chỉ tiếc các người quá ngu xuẩn Đã không còn tất yếu tiếp tục độ Ta phải thu hồi lại hết thầy Vô dấu hòa thượng trầm giọng nói Người thu hồi hết thầy <cười> Một phế nhân như người có thể thu hồi cái quái gì chứ Người muốn trở lại độ huyết tự làm trụ trì sao Một hòa thượng hoang dã không biết gì Bởi vì may mắn đi theo bên người là hắn Người cũng dám tự phong trụ trì Là hắn kia năm đó đã bỏ đi Người không có người chống lưng Ta chỉ cần tùy ý hô một tiếng Có thể làm phần lớn tăng nhân đồng ý Thu quyền lực của ngươi Đuổi ngươi đi Ai còn nghe lời của ngươi Truyền thừa của độ huyết tự Đều là 36 miếu Của luân hồi hoàng trường mang tới Một hòa thượng hoang dã như là ngươi Có tư cách gì làm trụ trì Còn muốn thu hồi hết thầy Phương Sân cười lạnh Độ huyết tự Là tự khởi sướng Ta là người khởi sướng của độ huyết tự Vô giống hòa thượng trầm giọng Thối lắm. Độ huyết tự là do La Hán kia khởi xứng. Ngươi chỉ là cái tên hòa thượng La Hán kia trứng mắt. Không biết nhặt từ đâu. Năm đó La Hán rời đi. Để lại nguyên thần pháp tướng. Chính là tấm kim thần La Hán ở độ huyết tự. Ngươi luôn muốn chiếm lấy cái làm của riêng. <cười> chỉ bằng ngươi. Căn bản không xứng. Pháp tướng kim thần La Hán này. Là do La Hán kia tự lưu lại, Đã bị chúng ta luyện hóa hơn trăm năm. Ngươi có thể làm gì chứ? Phương Sơn cười lạnh Ta nói Độ huyết tự là ta khởi xứng Ta muốn thu hồi Sẽ thu hồi A-di-đà-phật Vô dấu hòa thượng chắp hai tay thành chữ thập Nhắm mắt tụ kinh Âm một tiếng Một tiếng đổ. Kim thân lán kia trần va chạm với giới sắc Rồi tách ra Đột nhiên trôi nổi giữa không trùng Hai tay tạo thành chữ thập Giống như là tụ kinh Mau Tiếp tục động thủ đi Các người đang làm cái gì vậy Phân sân cả kinh kêu lên Chỗ trị Không tốt rồi Kim thần là pháp tướng này Đã thoát đi khống chế của chúng ta Kim thần là chẳng trả đứt liên hệ giữa chúng ta Không Không Tại sao được như vậy Ta Ta không khống chế được Phụt Ta phải gặp phải phản phệ rồi Một đám hòa thượng phun máu tươi Lộ vẻ mặt kinh hãi Sao có thể Sao có thể Kim thần là sao thoát khỏi tầm tay ta Đã xảy ra vấn đề gì không đúng là vô giới hòa thượng kia là ngươi phương san đột nhiên cả kinh kêu lên bởi vì quanh thân vô giới hòa thượng cũng tỏa ra kim quang thản nhiên kim quang chật lẽ đã có tần suất giống kim quang chấp động quanh kim thân lán pháp tướng a di đà phật kim thân lán cũng quát nhẹ nháy mắt phóng thẳng đến vô giới hòa thượng vô giới ngươi đang làm cái gì ngươi muốn cướp kim thân lán Dừng tay Phân Sân cả kinh kêu lên ầm một tiếng Tốc độ của kim thần là hán pháp tướng quá mạnh Nháy mắt tới trước mặt vô dấu hỏa thượng Hơn đã lập tức nhập vào thân thể của bất giới ầm một tiếng quanh thân vô dấu hỏa thượng bộc phát cho khí thức ngập trời Trong lúc nhất thời quanh thần toàn ra kim quang vạn trợ Vô giới Tụi vì người không phải là đã phế bỏ rồi sao Sao còn có thể dung hợp kim thần là hán pháp tướng Người, người không sợ nổ chết à phân sân cả kinh kêu lên không đúng thân thể không có tù vị dung hợp kim thần là hắn pháp tướng chỉ có tình huống bị nổ tung một hòa thượng kinh ngạc nói sư tôn kim thần là hắn pháp tướng này chính là của ngươi giới sắc kinh ngạc nói vô giới hòa thượng ngươi là là hắn kia vâng cả trừng mắt cả kinh kêu lên vô giới chính là là hắn kia rời đi sao sao Sao có thể Làm sao có thể chứ Vô giới hòa thượng không phải là hòa thượng Bị là hắn nhặt được Vô giới hòa thượng chính là là hắn Năm đó là hắn cũng không rời đi Kỳ thực là hắn vẫn luôn ở độ huyết tự Tăng nhận đến từ 36 miếu Luôn nổi hoàng trầu chúng ta tới Vô giới không lấy thân phận là gặp chúng ta Còn để lại nguyên thần pháp tướng ở độ huyết tự Hắn Hắn không hề sợ nguyên thần pháp tướng bị hồ, tồn hao sao Lại một hòa thượng kinh ngạc nói Là hắn, là hắn, vô dưới, ngươi là là hắn trong truyền thuyết kia, ngươi gạt ta. Phương Sân kinh hãi kêu lên, A-di-đà-phật. Vô dấu hòa thượng ngồi ngay ngắn, hai mắt chậm dãi mở. Quanh thần vô dấu hòa thượng, kim quang tỏa ra vạn thượng, vâng khả mở to hai mắt nhìn, hòa thượng rượu thịt này lại là một la hắn sao? Là hắn, là hắn. Phương Sân liên tục kêu lên Vô giấu hòa thượng từ từ đứng dậy Người xuất ra không nói dối Bần tăng gạt ngươi khi nào Bần tăng nói ta là người khai sáng độ hết tự Có từng nói dối chưa Ngươi Ngươi Nằm đó ta từng hỏi ngươi Hỏi ngươi là hắn đi đâu rồi Ngươi nói hắn Hắn đã rời khỏi rồi Ta hỏi ngươi có quan hệ gì với là hắn kia Ngươi nói ngươi không có quan hệ Phương Sân trừng mắt cả giận nói Đúng vậy năm đó tâm của lão hán kia đã rời khỏi đội huyết tử đi vào chu kinh này vợ ta với ta lại có quan hệ cái quái gì chứ ta chỉ là chính ta là người quá mức nịnh vợ không hiểu được thiên cơ trong lời nói của ta vô giới hòa thượng này thối lắm trong lời nói của ngươi có thiên cơ cái gì chứ ngươi chỉ là giả mua mà thôi phương sơn tức điên rồi a di đà phật tùy ngươi nói thế nào cũng được ta có ở đây ngươi đừng có mà mong thả long hoặc Vô giấu hòa thượng trầm giọng. Ngươi Đám hòa thượng bên cạnh Phương Sơn đều tức giận Đều tại người Phương Sơn Các người có bệnh à Để các người chờ một lát Ngươi lại muốn phát động thủ Hòa thượng các người có phải là không thể nghe lời khuyên người khác đúng không Phương Khả trừng mắt kiền trách Phương Sơn đen mặt Còn nữa Vô dấu hòa thượng Ngươi làm cái gì Nghĩ mình có kim thân để muốn làm gì thì làm sao Chỉ là một sự kiện đơn giản như vậy ngươi lại biến mọi việc trở nên phức tạp làm gì? Vương cả trừng mắt nói. Thần sắc vô giới hòa thượng cứng ngắc nhìn Vân cả. Trước người không biết ta là la hắn thì thôi đi. Hiện tại biết rồi, vẫn còn thái độ này à? Vợ giới xác chết rồi. người có nhân tính hay không đây? Có muốn ngăn cản à? Hắn là đội đệ của ngươi. người chớ mắt nhìn đồ đệ vậy sao không có vợ? Vâng Khả trừng mắt nhìn vô giới hòa thượng. Vô giới hòa thượng đen mặt. à di đà phật. Vâng Khả. Ta nói rồi, Long Hoàng không thể thả được. Một khi thả ra, không ai có thể ngăn cản nó. Cho dù thân lại là hắn, ta cũng không nhất định có thể ngăn cản được nó. Long Hoàng trốn thoát, xuyên linh đổ thán. Ta nhận không nổi trách nhiệm này. Vô Dấu hoàng thượng tận tình quên bảo. Ai cần ngươi chịu trách nhiệm? Ai muốn ngươi chịu trách nhiệm? Ngươi tự thêm đất diễn cho mình làm gì? Ta nói rồi, việc này ta phụ trách, liên quan gì tới ngươi? Vương Khả trừng mắt. Vô giới hòa thượng nghẹt mặt Vì sao Vì sao có tàn vương khả này nói mãi không thông Người đứng đó cho ta Người không hỗ trợ thì cũng đừng có gây sự bệnh bạ Giới sắc nhanh lên Người đi xuống phá vỡ phòng ấn vực sâu Thả long hoàng ra Vương khả thúc giục Vô giới hòa thượng và đám người phương sân đều nghẹt mặt Giới sắc Người bị ngu à Người thấy vô giới hòa thượng đang làm gì không Trong quan tài mới là vợ ngươi Vô giới hòa thượng cũng không phải là vợ ngươi hiện tại ta muốn hỏi ngươi muốn cứu bọn người hay không đến lúc này rồi cùng vì muốn làm nàng nhập ma sống lại cũng không kịp cũng chỉ có cơ hội này thôi vương khả chớm mắt nói sư tôn nói nếu long hoàng ra ngoài sinh đinh đổ thán mọi người toàn thành phải chết giới sắc nhíu mày người lo lắng cái gì vô giới hòa thượng nói hư nói vượn người còn tin hắn sao long hoàng trốn thoát sao có thể sinh đinh đổ thán không phải là còn có ta sao Vân khả trừng mắt cả giận nói. Sắc mặt vô giáo hòa thượng cứng đờ Giới sắc cũng hơi động tâm. Được rồi, được rồi. Ngươi đừng có nhiều lời nữa. Ngươi chỉ biết ngây người. Cung vi tốt với ngươi như vậy. Ngươi lại không mang súng chất của nàng. Ngươi nhanh đến đây. Để sắc dục tiên ra ngoài nói chuyện với ta. Sắc rục tiên rứt quá là hơn ngươi. vâng khả trừng mắt nói. Giới sắc rừng xuất. Giới sắc nhìn cung vi trong quan tài. Thần sắc phức tạp. Quay đầu nhìn vô giáo hòa thượng. Sư tôn. Đệ tử cầu sư tôn Thử một lần Vô giới hòa thượng trợn mắt Vô liêm sỉ Lời ta ngươi không tin Ngươi đi tin thằng Vương Khả kia Vô giới Ta nói gì sai Lời nào của ta có vấn đề à Vương Khả trợn mắt nhìn Vô giới hòa thượng Dù sao có ta ở đây Chính là không được Vương Khả Ta có biết người nghĩ như thế nào Nhưng mà các người không biết khủng bố của Long Hoàng đâu Năm đó ở Phật Môn Nhiều là hắn đồng đoạt ra tay cũng không giữ lại được Long Hoàng. Đã không thể mạo hiểm như vậy. Hơn nữa, Long Hoàng là đang lừa gạt ngươi. Nó không cứu được cung vi. Vô giới hỏa thượng lòi lăng nói. Không thử thì làm sao mà biết. Vương khả trừng mắt. Vô giới hỏa thượng đen mặt. Cũng mày cũng ngày khi ở phía dưới tranh luận không ngừng. Trong trời cao đột nhiên bùng nổ. Một tiếng rồng gầm vang lên. Thạch phật bị Hoàng Kim Cự Long đánh vỡ nát nhất thời rơi tứ phương giống như là vẫn thạch vậy Vương khảo chúng ta sắp xong rồi trương chính đạo kinh hồn âm một tiếng thiếu âm dương đại trận âm âm nổ tung hai thanh chết phiến bay về phía cơ thể trương chính đạo trương thần hư lĩnh vực tiên sư cũng cũng bị hoàng kim cự long quanh kích vỡ tung trương thần hư trương chính đạo bị đánh cho phụt máu rơi từ trên cao xuống phía trên trời cao chỉ còn lại hai con cự long, một vàng một xanh. lợi chảo kim long bóc cổ thanh long, thanh long liều mạng dễ ruột, giống như là sắp bị cắt đứt cổ. thanh long kêu dền, không xong rồi. vô giới hòa thượng biến sắc, giới sắc vì chúng sinh, vì chí nguyện to lớn của ngươi bảo vệ tốt nơi này bất luận kẻ nào cũng không được phá hư phong ấn vực sâu. ta đi đối phó thuần thân long hoàng đây. vô giới hòa thượng gào to. Ờ một tiếng. Vô Giới Hỏa Thượng lập tức hóa thành một luồng kim quang, bay lên tận trời, ầm ầm xông kích Hoàng Kim Cự Long. Một tiếng nổ lớn. Vô Giới Hỏa Thượng đẩy ra Hoàng Kim Cự Long, cứu thành độc. "Hàng Long!" Vô Giới thét lên. Một trường đánh lên Hoàng Kim Cự Long. "Nhìn xem nhìn xem, tiêu chuẩn kết điển hình, vợ người khác không phải là người, sống chết không sao, vợ ngươi bị bóc cổ, ngươi liền liều mạng mà xung ra." Vô Giới Hỏa Thượng Hòa thượng không biết xấu hổ mà Vương khả mắng đến trời cao Trên trời cao Kim quang quanh thân vô giấy tỏa ra vạn trưởng, Giống như là một kim thần Ấu đà với hoàng kim cự lòng Vô giấy nghe thấy lời nhục mạ của Vương khả chợt đen mặt Vương khả Người đừng có mà ngậm máu phun người Ta và Long bà trong sạch Vô giới hòa thượng quát đến, Thối lắm Người lừa ai Vương khả nhất thời khinh thường nói Quay đầu Vương khả nhìn dưới sắc Đấy, ngươi thấy rồi đấy vô giới hòa thượng này là vì vợ mình còn điều mạng Vậy còn ngươi Cung vi có thể sống lại hay không Đều là ở ngươi đấy Giới xác nhìn cung vi nằm trong quan tài Trong đầu không ngừng dậy rủa Ngươi có nghĩ cái dám ấy Thời gian của cung vi không còn nhiều Nàng chết là vì ngươi Ngươi chẳng lẽ muốn đổi vợ khác à Vương khả trừng mắt Giới sắc cắn răng Được Ta nghe lời ngươi Vương khả hiện, hiện tại ta nên làm gì Làm gì à Đương nhiên là phải phá giải phong ấn. Nhanh. Vương Khả thúc giục, Giới sắc gật đầu. Đi theo Vương Khả. Nhảy mắt vào cửa vực sâu. Long Hoàng. Đã nói trước rồi. Chúng ta cứu người ra. Người cứu sống công việc. Vương Khả nhìn chằm chằm vào chỗ vực sâu. Trong chỗ sâu vực sâu. Long Hoàng chứng mắt nhìn Vương Khả phía trên. Mẹ nó. Lại là Vương Khả này vì cứu mình mà liều mình. Vì sao lại như vậy? Nghe được tiếng hét của Vương Khả. Long Hoàng híp mắt Được Ta nói được làm được Tốt Long Hoàng đáp ứng rồi Giới sắc Ngươi động thủ đi Vân Khả thúc giục nói Đại Uy Thiên Long Giới sắc gạo to Ở một tiếng Một tiếng đổ lớn Giới sắc đánh lên phòng ấn Nhưng mà quỷ dị chính là công kích của giới sắc Chỉ đánh vào khoảng Sao không. Sao cố có tác dụng gì Giới sắc kinh ngạc Phòng ấn này Đi xuống không đi lên Từ phía trên tự nhiên là không thể công kích." Long Hoàng trầm giọng nói. "Không đúng. Lúc trước ngươi đoạt xá thân hình của thánh tử, không phá hủy phong ấn sao? Ngươi làm gì vậy?" Vân Khả kinh ngạc. "Ngươi vừa rồi còn đánh rất nhiều pháp bảo ra ngoài." "Ta? Công kích của ta là nghịch hướng. Ngươi thấy ta đánh lên trên, kỳ thực là một kích trầm xuống vực sâu, lại công kích từ dưới lên." Long Hoàng trầm giọng nói. "Bảy trở về. Công kích trở về." Vương Khả sừng sốt Không sai Các người cũng thử đi Phong ấn này nằm mà cho nhằm bọn ta Cho nên hiệu quả cung kích ta sẽ càng yếu hơn Các người không giống Các người sẽ càng dễ dàng phá vỡ phong ấn Long Hoàng mê hoặc nói Động thủ, đông thủ. Vương Khả lập tức nói Giới sắc gật đầu Đến gần cửa vực sâu Đưa tay xâm nhập vào phong ấn Chuẩn bị đánh từ bên trong. Cũng ngay lúc này Đột nhiên trong vực sâu Lao ra hai lòng tùn Long tu này không còn là hư ảnh Mà là thực thể Lập tức quấn quanh cánh tay giới sắc Ngươi làm cái gì vậy Giới sắc muốn giúp người trốn thoát Người trói cánh tán làm cái gì Vương Khả trừng mắt Ta sợ các người sau khi thử xong Sẽ không chịu tiếp tục Không bằng giới sắc xuống đây Ở trong này giúp ta phá vỡ phòng ấn Long Hoàng trầm giọng nói Long Hoàng Đến lúc nào rồi Ngươi còn lề mà lề như vậy Sớm cứu người quan trọng hơn Ngươi để giới sắc động thủ Vân khả trừng bắt nói Không vội ta không vội xuống dưới đi Long Hoàng mê hoặc nói Âm một tiếng Lực lượng Long Tu khủng bố kéo mạnh Nhất thời kéo cả người giới sắc run lên Ngay cả lực huyết thải cũng bị hút đi Giới sắc hết đến kinh hãi Đáng tiếc Lực lượng Long Tu quá mạnh Giới sắc căn bản không cản được Tùy thời bị kéo vào vực sau Long Hoàng Người không vội chúng ta vội Người không tin chúng ta sao vương cả trừng mắt nói đúng vậy ta không tin ai hết ta chỉ tin ta xuống xuống dưới giúp ta phá phòng ấn người không xuống ta rất khó tin tưởng ngươi long hoàng trầm giọng nói ta xuống dưới rồi có thể giúp người phá phòng ấn sao giới xác dễ dụa hỏi người câm miệng vương cả trừng mắt nhìn giới xác giới sắc khó hiểu nhìn vương cả không phải người khuyên ta thả long hoàng sao ta đi xuống sao người lại ngăn cản ai cản ngươi Lỡ như Long Hoàng gạt ngươi thì sao Nếu không cứu được cung vị Ngay cả ngươi cũng bị kéo vào thì sao Muốn cứu cung vị Phải có kế hoạch Ngươi phải có quyền chủ động Không thể để cho tên Long Hoàng nắm được nhược điểm trong tay Vân khả chân mắt nói Nhưng mà có gì khác nhau Giới sắc từ mắt khó hiểu Khác nhau lớn chứ Chúng ta cứu Long Hoàng ra ngoài Nếu Long Hoàng đặt lộng Ta có thể đâm chết hắn Nhưng mà nếu ngươi nghe theo Long Hoàng Sau khi ngươi đi xuống bị Long Hoàng bắt Đến lúc đó Long Hoàng đặt lộng thì sao Đến lúc đó ta đâm chết Long Hoàng Để ngộ thương ngươi Đến lúc đó Long Hoàng lại dùng ngươi uy hiếp ta Vậy sự tình sẽ càng thêm phức tạp Vô giới hòa thượng không bớt lo Ngươi cũng đừng có mà không hiểu chuyện Vương Khả trừng mắt nói Giới sắc và Long Hoàng đều nghẹt mặt Vương Khả Trong đầu ngươi là suốt ngày nghĩ cái gì vậy Ngươi thực cho rằng Long Hoàng có thể bị một kiếm của ngươi đâm chết à Là ngươi đang lề mề Hay là chúng ta đang lề mề đấy À, mình xin phép ngừng tập này đây mọi người Và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo Và bộ chuyện này Mình sẽ phát ở trên ứng dụng di động Tôn em em vọng các bạn có thể ủng hộ phòng nhé Xin chào Vương Đạo chí Tôn Tập 156 Cửa vực sâu Các người không dám đi xuống Chúng ta đi xuống Một giọng nói đột ngột vàng lên Phương Sân mang theo một đám hòa thượng Cước bộ tới Các người còn dám xuống dưới sao Giới sắc chừng mắt Làm gì, làm gì Giới sắc, ngươi lại phát bệnh gì rồi vậy Bọn họ xuống dưới thì làm sao Bọn họ đi xuống không phải là rất tốt sao Bọn họ chết hay là không liên, liên quan gì đến chúng ta Bọn họ giúp chúng ta cứu Long Hoàng Không để ý sinh tử Chúng ta hẳn phải cảm tạ bọn họ Vương Khả chừng mắt nói Giới sắc và Phương Sơn đều nghẹt mặt Vân Khả Người mới chết đấy Phương Sơn trợn mặt nói Được rồi đừng có nhiều lời nữa Chư vị cao tăng muốn chết <cười> Muốn cứu Long Hoàng Mời Vân Khả lập tức mời Một đám hòa thượng trợn mắt nhìn Vân Khả Phương Sơn nhìn vực Thở dài Long Hoàng Chúng ta đến cứu người trốn thoát Mong người phối hợp Được Các người đi xuống đi Long Hoàng hi mắt nói Được Phương Sơn đắc trả Nói xong Phương Sơn mang theo một đám hòa thượng Cùng nhảy xuống vực sâu Nhảy mắt xuyên qua khu phòng ẩn Phương Sơn Các người thật là dũng cảm đấy Vương Khả kinh ngạc nói <cười> Vương Khả Chờ chúng ta đi ra Sẽ xử lý người Phương Sơn trừng mắt nói Long Hoàng Một đám cường giả bọn họ đi xuống Người chất phá lòng tu trói giới sắc đi Người xem đi Quần áo của giới sắc đề bị xé rách rồi Cái này có hơi không văn nhã nhỉ Vương Khả hô về phía vực sâu Vù một tiếng Nhảy mắt lòng tu thu về Giới sắc bỗng nhiên an toàn Vương Khả Giới sắc nhìn Vương Khả Đừng có nóng vội Long Hoàng đã đáp ứng chúng ta Chúng ta mới thả bọn họ đi xuống Cũng là một phương thức cứu Long Hoàng Có ta ở đây đó phải nhận Hay chúng ta chờ là được, nghe lời ta là được." Vân Khả trầm giọng nói. Giới sắc nhìn Vân Khả, cứ cảm thấy Vân Khả có hơi không bình thường, nhưng vẫn gật đầu. "Được. Mọi người ra tay theo ta." Phương Sơn quát. "Được." Ầm một tiếng. Cả đám hòa thượng ở dưới phòng ấn công kích ầm ầm lên phòng ấn. Ký hiệu phòng ấn chợt rung động, giống như sắp bị phá hư vậy. Trong vực sâu, Đôi mắt Long Hoàng ẩn trước chờ mong Không phát ra tiếng động gì Đang chờ đợi Âm một tiếng Một đám hòa thượng xông kích Phong ấn xuất hiện lượng lớn vết dạng Được rồi Mọi người cố gắng thêm Phong ấn sắp phá rồi Phương Sơn kích động nói Được Một đám người lừa mạng phá giải phong ấn Lúc này phía trên trời cao Vô dấu hòa thượng tỏa ra kim quang vạn trượng, Đạp lên đầu hoàng kim cựu lòng là hắn hàng long vô giới hòa thượng gào to ở một tiếng hoàng kim cự long kêu thảm lập tức buông ra lòng bả lão lừa kia thân thể này của ta còn chưa ăn no nếu không sao có thể cho phép ngươi bậy bạ hoàng kim cự long gầm rú nghiệp trứng ngay cả đứa con ruột cũng không thả còn dám làm bậy sao hôm nay bần tăng sẽ chặt đứt ý niệm của ngươi khiến ngươi hoàn toàn chết tầm một ngày có ta ở đây người đừng có mơ tưởng gây họa cho thiên hạ. vô giới hòa thượng trầm giọng quát. <cười> hoàng kim cự long dãy rủa là hắn kê thủ vạn phật thịnh nộ. vô giới hòa thượng hét lớn đừng thành lòng long bà và mới trốn thoát cả kinh tiêu liệt phía sau vô giới hòa thượng hiện lên hàng vạn hàng nghìn phật trưởng trọng kích toàn thân hoàng kim cự long ở một tiếng dưới phật trường vô tận nhìn thấy hoàng kim cự long bị vô số lưu tình vụ đánh trúng, nhắm mắt toàn thân vang lên tiếng xương cút vỡ vụn. đồng thời trong miệng hoàng kim cự long không ngừng phun máu, ánh mắt chừng lớn lộ ra vẻ tuyệt vọng không cam lòng. không lão lừa này bàn theo của ta sắp ra ngoài rồi, ta phải lấy mạng của ngươi. hoàng kim cự long hét thầm lần cuối ầm một tiếng vô tận phật trường xông kích, giúp cổ hoàng kim cự long bị đập lên phật thủ tự vỡ nát một vùng kiến trúc. Xội lờ trên mặt đất Giống như là không có hơi thở Công chúa Thành lòng lo lắng vọt tới Nhưng mà hoàng kim Cự Long Chỉ còn lại vệt máu Ở trên khóe miệng Không hề đáp lại Vô dấu hòa thượng Cũng thật suy yếu Tốt rồi Nó đã bị đánh chết Nghiệp chứng, Ăn thịt người trước mặt ta Muốn chết sao Có muốn đi ra Có muốn bàn thể ra ngoài Người nằm mơ đi Có đồ đệ giới sắc của ta trông coi Người sao có thể đi ra được chứ Hòa thượng vô giới cười lạnh nói Phải không Trong vực sâu cách đó không xa Lần nữa truyền đến giọng nói của Long Hoàng Khi Long Hoàng lên tiếng Đại địa xung quanh Phật thủ tự Đầu run dày Không ít thổ thạch chậm rãi di động ở trên khoảng không Giống như là khí thức điên đảo của Càn Khôn Khiến ra đầu cả người Chu kinh run lên Cảm giác tai ương Ngập đầu sắp ập xuống Khí thức của Long Hoàng Long Hoàng sắp trốn thoát rồi Thành lòng long bà kinh ngạc Giới sắc Hắn không phải là bảo vệ cửa động sao Giới sắc Các ngươi đang làm gì vậy Sao để cho phương sân đi xuống Sao các người không ngăn cản Vô dấu hòa thượng cả kinh kêu lên Người đừng có gọi giới sắc Là ta để bọn phương sân đi xuống chịu chết đấy Vân khả nói Thôi lắm vân khả Người mới chịu chết Phương sân phá giải thông ấn phía dưới Trừng mắt quát Vân khả ngươi làm sao vậy sao vậy chỉ huy lung tung vậy? vô số hỏa thượng cả kinh kêu lên, hừ, <cười> người đang tự nói mình à? vương khả trừng mắt nổi giận mắng, phá! đám người phân sân giống to, ầm một tiếng, một tiếng nổ, nhất thời đại địa chu kinh nứt ra, vô số cống ngầm, phong ấn trương thiên sư lưu lại vỡ nát, vù một tiếng, một cơn cuồng phong xung kích vào chỗ vực sâu, xong rồi xong rồi xong rồi. Phong ấn bị phá vỡ Phong ấn phá vỡ rồi Vương Khả Giới sắc Chúng ta đều bị các người hại chết rồi Vô giáo hòa thượng tuyệt vọng kêu lên Người thối lắm Người đi thiếu vợ người Không để giới sắc cứu vợ hắn nào Vương Khả trừng mắt mắng Ta và long bà là trong sạch Vô giáo hòa thượng trừng mắt nói <cười> Vương Khả lạnh giọng, Vương Khả Các người thật thả ra long hoàng Phải làm sao đấy Trường chính đạo lo lắng Ta đã nói rồi. Ta sẽ chịu trách nhiệm. Các người đừng có mà nhúng tay vào. Vân Khả trừng mắt. Mọi người nghệt mặt. Long Hoàng vừa ra ngoài. Sinh linh đổ thắn. Vô dấu hòa tượng tức giận, dậm chân. Người sao cứ nghĩ theo chiều hứng xấu vậy? Nói không chừng Long Hoàng đã hối cải làm người mới rồi. Nó đã bị trấn áp hơn 200 năm. Người không cho nó cơ hội thay đổi à? Vân Khả trừng mắt của trách. Cùng ngành Long Hoàng ra ngoài. Đám hòa thượng phân sân tự xưng là công thần Lần đợt cuối đầu Vù một tiếng Đột nhiên Phía giới lao ra vô số long tu Đâm thẳng mọi người Cái gì? Giới sắc biến sắc ầm một tiếng Giới sắc đánh bay long tu Mang theo vương cả Chạy khỏi hối sâu Đám người phân sân lại không có lực phản ứng như giới sắc Bị long tu trói chặt long hoàng long hoàng Chúng ta thả ngươi. Ngươi dùng long tu trói tung ta làm gì? Phân sân cả kinh kêu Đáy vực sâu. Một trận nổ tung, lốc xoáy thật lớn chậm rãi dâng lên từ trong vực sâu. Lốc xoáy lớn, không chỉ gấp ba lốc xoáy hoàng kim cự long do thánh tử biến thành. Lốc xoáy thật lớn chậm rãi di động, giống như là kim quang trời mắt trông vô cùng dữ tợn. Hơn 200 năm. Ta đói bụng rồi. Long Hoàng giữ tận này Cái gì Phân Sân biến sắc Long Hoàng há to mồm Nháy mắt nuốt đám hòa thượng vào trong miệng Không không Long Hoàng chúng ta cứu người Chúng ta thả người ra Là chúng ta cứu người mà Người không thể ăn ta Tha cho ta Long Hoàng tha mạng cho ta Chúng ta đã thả người ra mà Một đám hòa thượng kêu la Dễ dụa Nhưng bị Long tu trói chặt Không thể phản kháng Lập tức bị nuốt vào trong miệng Long Hoàng Bị Long Hoàng nhai nuốt Cả đám hòa thượng phương sân Đào mắt đã không còn là tiếng nói Chỉ có máu tươi tràn ra từ trong miệng Long Hoàng Ăn xong một đám hòa thượng Long Hoàng thật phấn khởi ngửa mặt lên trời hết Khi dòng gầm Cả chu kinh chiều đô đều rung động Giống như động đất vậy Vâng cả, Lần này bị người hạ chết rồi Khi dòng gầm Cả chu kinh chiều đô Đầu rung động Giống như động đất Vương khả Lần này bị ngươi hại chết rồi Vô dấu hòa thượng hoảng sợ kêu lên Gia da của ta hy sinh mình Mới phong ấn được Long hỏa. Vương khả Sao ngươi lại thả nó ra Trương thần hư cũng lo lắng nói Hiện tại làm sao đây Trương Chính đạo lo lắng Công chúa người không thể dẫm lên vết xe đồ Long bà lo lắng nói Vương khả Chúng ta làm sai rồi sao Giới sắc cũng lo lắng nhìn Vân Khả Đừng có lo Giới sắc Chúng ta làm đúng rồi Cái bọn hòa thượng phân sân chết đi Là rêu gió gạt bão Ta đã nói với bọn họ Đi xuống là chịu chết Bọn họ còn cố tình không nghe Người nói có thể trách ai chứ Vân Khả an ủi Nhưng Giới sắc đò lắng nói Không có nhân gì gì hết Cứu người quan trọng hơn Vân Khả nói Cứu người Đến lúc nào rồi Cứu ai Còn có thể cứu ai chứ Vương Khả, thập vạn Đại Sơn sinh linh đổ thán Ngươi phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Vô giấu hòa thượng nóng đầy quát liền. Cầm bồn. Hiện tại nhớ đến ta phụ trách rồi. Vợ rồi vì sao không nghe lời ta? Vương Khả chìm mắt, trừng mắt nhìn vô giấu hòa thượng. Vô giấu hòa thượng đen mặt. Ta vẫn luôn ngăn cản. Ngươi không nghe. Còn có thể trách ta sao? Vương Khả cũng không để ý mọi người. cúi đầu nhìn vào hú sông. Long hoặc Nói lời giữ lời, người đã đáp ứng ta cứu cung vi sống lại, mau động thủ đi, não cung vị đã tử vong, sắp không còn thời gian rồi. Vân Khả vội vàng lại hết bọn người bốn phía đều nghẹt mặt. Đến lúc này rồi, người còn trông kệ vào Long Hoàng sẽ giúp người cứu người sao? Long Hoàng ngay cả vương sân cứu hắn, hắn còn không tha, sẽ nghe lời của ngươi chắc. Âm một tiếng, Long Hoàng trong hầm sâu nhất thời phóng ra Dần ở trên quảng trường phế tích Thân hình 50 trượng lông lên lóng lánh kim quang Trên người tràn gặp khí tức Giống như là sóng thần quần quần Thể hiện thần lực cái thế của Long Hoàng Giới vực sâu Long Hoàng vừa mới xuất hiện Khí tức khủng bố chảy đắt mọi người Đến không thể thở nổi Từ lốc xoáy trên cao nhìn xuống Còn có một cảm giác áp bách Áp chế mọi người Long Hoàng hư một tiếng Giống như là tiếng sấm vậy Khiến cho lòng tất cả mọi người căng thẳng Vương Khả Vương Khả Chuyện tốt ngươi làm kìa Sắc mặt vô giấu hòa thượng khó còn nói Cái gì mà chuyện tốt ta làm Nếu ngươi sớm nghe lời ta Không phải đã sớm xong rồi sao Vương Khả trừng mắt nói Ngươi còn nói Long Hoàng đã hối cải hoàn toàn Nó cải rồi chưa Vô giấu hòa thượng trừng mắt nói Ta hỏi tới thử Long Hoàng Chuyện ngươi lúc trước đáp ứng ta Còn có thể thực hiện không Vương Khả tiến lên Long Hoàng ôn yếu thân bình Nhìn Vương Khả cách đó không xa Nhe răng tươi cười Vương Khả <cười> Người ta là dễ gạt mà Ta dễ gạt sao Long Hoàng Người cứ chú ý lời nói của người đấy Vương Khả trừng mắt cả nói <cười> Chú ý lời nói của ta Ai có thể làm cho ta chú ý lời nói của ta Ta bị nhốt 200 năm Một trăm năm trước cầu nguyện có người thả ta ra Ta sẽ thỏa mãn người thả ta ba nguyện vọng Long Hoàng trầm giọng nói Vậy không phải rất tốt sao Vương Khả trưng mắt nói Không Ta bị phong ấn dưới một trăm năm Một trăm năm Người có biết những cái ngày đó Ta đã trải qua thế nào không Ta nhận hết mọi tra tấn Nhận hết mọi khổ sở Nhưng Một trăm năm rồi Cũng không ai đến cứu ta <cười> Không ai đến Vậy chứ đừng có đến nữa Ta thề ai thả ta đi Ta sẽ khiến cho hắn nhận thống khổ như ta Long Hoàng trầm giọng nói Ngươi thần kinh à Nếu ngươi nói sớm ra Ai sẽ thả ngươi Vương Khả trừng mặt nói Hiện tại ta ra ngoài rồi Thập vạn đại sơn năm đó là của ta Hiện tại cũng là của ta Ta muốn anh ăn sạch tất cả từng tiên môn Ăn sạch hết những người chê cười ta ta muốn gia tộc trương thiên sư chết không có chỗ trốn, ta muốn vô dưới hỏa thượng thân tử đạo tiêu, ta muốn tất cả mọi người phải chết. Long Hoàng giận dữ nói. Nói cách khác, người không chịu thực hiện lời hứa, không chịu cứu cùng vị, không chịu rời đi thập vạn đại xuân. Vương Khả lạnh lùng nói. <cười> Vương Khả, người thật đúng là khờ dại mà. Ta nói người cũng tin à? Long Hoàng giữ tận cười to nói. <cười> Nếu ngươi đã lật lọng vậy đừng có trách ta không khách khí Long Hoàng, ta đã cho ngươi cơ hội rồi. Ngươi lại không cần. Ta có thể thả ngươi ra, cũng có thể trảm ngươi tại chỗ. Là ngươi tự tìm. Trong mắt Vương Khả lộ ra sát khí. Trong nháy mắt, nét mặt nghiêm túc của Vương Khả khiến tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Vương Khả này làm thật sao? Chẳng đã nói thật à? Chả nếu chúng ta đều hiểu lầm Vương Khả rồi. Vương Khả cũng có bí mật chúng ta không biết Hắn có nâng được chém chết Long Hoàng Đột nhiên Một lượng kim quang chợt đuế Một hoàng kim Long Vĩ Nhà mắt xuất hiện trước mặt của Vương Khả Lại là Long Hoàng tranh giành ra tay trước Thực lực Tốc độ của Long Hoàng Căn bản không để Vương Khả phản ứng kịp Ngày mắt bị đuôi rồng cuốn lấy Long Hoàng Người không thành thật Vương Khả hét lên Bang một tiếng Vương Khả bị đuôi rồng quất một cái, rơi vào trong vực sâu, đến nơi sâu nhất. Trong mơ hồ, có thể nghe thấy được tiếng động kêu la của Vương Khả, truyền từ trong vực sâu. Long hoặc, người không giữ lời, người xấu lắm, người con mẹ nó là tên điên, người muốn chết ta. Dùng toàn bộ lực lượng, dùng chút khí lực như vậy làm gì? Người chưa ăn cơm sao? Sao người không dùng một đuôi quất chết ta đi? Người lại đang hại chết ta? trong chỗ vực sâu cho đến tiếng gọi ở Mỹ không ngừng của Vươn Khả. Mọi người nhìn vào vực sâu, sắc mặt đều cứng đờ. Vươn Khả, quả nhiên là một tên khoác lác. Ngươi còn nói thêm một kiếm đâm chết Long Hoàng, một đuôi của Long Hoàng đã quất chết ngươi rồi. Ngươi còn có ý tứ chịu trách nhiệm, chịu trách nhiệm cái rắm ấy. Vươn Khả đã khoác lác tận sâu trong linh hồn à? bị Long Hoàng đánh vào trong vực sâu mà có thể nói quật cường như vậy à? Long Bà cũng cảm thấy kinh ngạc. Vươn Khả. Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư kinh ngạc kêu lên. Ta nói rồi, người cứu ta, ta sẽ nhốt hắn vào vực sâu, khiến hắn chịu đựng thống khổ của ta. vâng khả đi xuống. Kế tiếp, đến viên các ngươi. Long Hoàng xít gạo. Âm một tiếng. Dưới sóng âm khủng bố, bốn phía kiến trúc nổ mạnh từng tòa. Sóng âm thật lớn sông kích, khiến đám người Trương Chính Đạo bị chấn động, phụt máu tươi. Long Hoàng, đừng có làm chuyện ác, là hắn hàng lông. Vô số hòa thượng ghét lớn, yêu nghiệt to gan, nhận lấy cái chết đi, Nam mô địa tàng vương Bồ Tát. Sắc giới cũng dẫn động huyết thải vào tới. Công chúa, ngươi đừng mắc cho nỗi lầm nữa. Long bà lo lắng nói, lĩnh vực thiên sư. Trương Thần Hư quát đi, thiếu âm dương đại trận, mở. trường chính đạo quát. Một đám người đầu biết Hôm nay nếu mọi người không liều mạng Vậy chờ đợi bọn họ chỉ là cái chết Toàn bộ mọi người sẽ chết không có chỗ trột ở một tiếng Nơi phế tích Phật thủ tự Lần nữa khởi dạy đại chiến Trong vực sâu Vân Khả bị một đuôi của Long Hoàng đánh bay xuống vực sâu Một đuôi của Long Hoàng cho dù không muốn lấy mạng của Vân Khả Nhưng mà lực lượng kia cũng thật là khủng bố Khổng bố đến mức Vương Khả Không hề có thường tích Lực lượng Long Hoàng quất đên Biến thành lực lượng Vương Khả thăng cấp Bang một tiếng Một tiếng vang đi Vương Khả thở ra một dòng khí Tù vị Vương Khả lại tăng lên một tầng Kim đan cảnh tầng 10 Kim đan cảnh đạn viên mãn Đen rồi Trần Nguyên của ta lại đen rồi Long Hoàng người có bệnh sao Có chuyện gì không thể nói chuyện đàng hoàng sao Bỗng nhiên đánh lén làm cái gì Lão tử thiếu nợ người à Vương Khả buồn bực khét đi Long Hoàng, người không giữ lời, người xấu lắm. Người còn mẹ nó là tên điên. Người muốn giết ta thì suốt toàn lực đi. Vương Khả lần nữa hồ dè. Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm có thể trụ tự động hộ chủ Vương Khả cũng không vội lấy ra. Dù sao nếu đối Vương đã, tiên hạ thủ bi cường, một kích toàn lực, Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm sẽ phản sát. Vương Khả không ngờ một đôi này của Long Hoàng không phải vì giết mình. Vậy thì ngại rồi Kim đan cảnh tầng 10 Chọc chân khí đã tối đen một mạng Không xong rồi Sắp thiêu cháy rồi Không xong rồi Ta sắp thiêu cháy rồi Vân Khả kêu thảm Trong miệng phun ra vô số chọc chân nguyên ở một tiếng Chọc chân nguyên phun ra Là tức hóa thành ngọn lửa sáng Bốn phía Công đức Ta cần công đức Vâng Khả lấy ra vòng tay chữ vật Lấy ra công đức đã sớm chuẩn bị Trong lúc muốn lấy ra quang kính Vương Khả đột nhiên biến sắc Bởi vì Vương Khả nhìn thấy nhiều thứ quỷ dị Đây là cửa vực sâu Cửa vực sâu này phi thường kỳ quái Lỗ hồng trên nóc rất nhỏ Không gian phía dưới lại thật lớn Còn chưa rơi xuống đáy nhất Dưới ánh lửa Nhất thời khiến Vương Khả nhìn thấy một đám thân ảnh trong suốt Một đám thân ảnh trong suốt này Giống như là một đám người Trôi nổi bốn phía vực sâu Vân Khả dùng phi kiếm ổn định thân hình Không cho phép mình tiếp tục rơi xuống Nhìn vô số thân ảnh ở dưới vực sâu sao Người Không đúng Những người này sao đều trong suốt vậy Trên mặt đều nhẫm lục quang à Vân Khả kinh ngạc Vợ học ngọn lửa trọc chân nguyệt Chiếu sáng bốn phía Vân Khả trừng mắt nhìn một đám người mặt xanh Trong suốt phía dưới Nhân ảnh những người này giống như là nhìn thấy ngọn lửa chậm rãi tụ tập đến chỗ Vương Khả, trên mặt tràn ngập oán khí. "Đây, đây là cái gì? Ma, ma, ma u linh. Trên đời này thật có ma, có u linh." Vương Khả kinh ngạc kêu lên. Một đám u linh mặt xanh nhìn chằm chằm Vương Khả, nhìn Vương Khả đứt cánh đó không xa đột nhiên, dương nanh, múa vuốt đánh tới Vương Khả. Một đám u linh xông thẳng tới. "Đừng, ta, các ngươi là cái quái gì vậy?" Phụt một tiếng Vương Khả đều mặc phun ra chọc chân nguyên Không ngừng phun Thất khếu Vương Khả đầu phun chọc chân nguyên đợt bùng cháy quần quần Một đám u linh bùng cháy lớn Đốt thành hỏa cầu vỡ nát Chúng nó sợ lửa sao Hai mắt Vương Khả sáng lên Vương Khả tìm được biện pháp khắc chế những u linh này rồi Nhưng có biện pháp cũng vô dụng Đám u linh này giống như không sợ chết vậy Giống như thiêu thần lao đầu vào lửa Không ngừng nhắm vào Vương Khả Vô luận có bao nhiêu gọn lửa, Lũ U Linh cũng không có sợ hãi Đều nhảy vào trong đại hòa Rất nhanh Bị đốt không còn gì Nhưng mà càng nhiều U Linh đánh tới hơn ức càng ngày càng nhiều Càng ngày càng nhiều nháy mắt Bốn phương tạm hướng vương cả Đã đầy ấp U Linh này Vì sao? Vì sao lại nhiều như vậy? Bọn nó không nói trong vực dấu có U Linh Làm sao bây giờ? Ta, ta sợ má Vân cả buồn bực đốt U Linh bốn phía Vợ đốt U Linh Vương cả phát hiện mình cũng đang tự thiêu. u linh bò nhào đến trước mặt mình, thậm chí cắn lên người vương khả, nhưng mà ngay cả lỗ chân lông của vương khả cũng thoát ra chọc chân nguyệt. một đám u linh cắn lên người vương khả, nhưng mà không thể tổn thương vương khả, bởi vì trên da vương khả đều là lửa tuy u linh có nhiều, lại không tổn thương đến vương khả, nhưng có thể cướp đồ trên người của vương khả như định quan kính. lúc này vương khả làm sao mà dám lấy ra? mẹ nó, lông hoặc người thần kinh à, người hại ta rồi. Vương Khả buồn bực băng Vì không bị hỏa táng Vương Khả chỉ có thể bất đắc dĩ Lấy ra một hộp tiên nhân băng rắc một tiếng Quả như một đám u linh dồn dập đến chỗ Vương Khả Liệu bạn kéo đi hộp tiên nhân băng Các người rút cuộc có phải là u linh hay không u linh không phải là hư thể sao Còn có thể lấy đồ vật sao Còn mẹ ngươi Vương Khả hùng hồ nói Cầm tiên nhân băng Vương Khả gặm Cũng mày tiên nhân băng vừa vào miệng đã tàn ra Giống như đông lạnh, bị Vân Khả hấp thù Nhưng mà dù vậy, U Linh bốn phía vẫn đoàn được ít tiên nhân băng Vô một tiếng, Phạm là U Linh chạm tiên nhân băng Đã bị đông lạnh, rơi xuống chỗ vực sau Vân Khả ăn thêm một tiên nhân băng Quả nhưng còn chưa đủ, còn phải ăn nữa Vân Khả phóng thích ngọn lửa Vừa thao thúng phi kiếm nâng bày mình bay lên Vừa ăn tiên nhân băng Vân Khả đang bận rộn, không chịu nổi Thật buồn bực Long Hoàng, tên điên nhà ngươi Ta nhất định phải đi lên chấm ngươi. Vương Khả buồn bực gào thép. Làm sao Vương Khả có thể nghĩ tới. dưới vực sâu không phải là một mảnh trống rỗng. Mà còn có nhiều U Linh như vậy. Từng con U Linh giống như là mê muội Liều mạng nhào về phía Vương Khả. U Linh quỷ gì. Như có như không. Muốn hư có hư. Muốn thật có thật. Giống như là phim ma trước khi Vương Khả xem trên TV. Còn mẹ nó. Đây là cái quỷ gì vậy? Ta đến âm tào địa phủ rồi à? Vương Khả buồn bực kêu. Những u linh này ngay cả cương cháo cũng có thể xuyên qua, nếu không phải Trọng Chân Nguyên có thể bắn ra vô số hỏa diễm, ép lùi đám u linh này, thì Vương Khả có cảm giác mình biến thành người xui xẻo vậy. Trọng Chân Nguyên đốt cháy tất cả, có thể khiến cho u linh không tổn thương bản thân, nhưng mình bốc cháy thì không có cách nào, nhất định phải khiến cho thịt thể nội hạ nhiệt. Vương Khả há miệng, nuốt một hột tiên nhân bằng Loại cảm giác toàn thân bốc cháy kia lập tức giảm đi nhiều. Một hộp không đủ Tiếp tục Vân Khả buồn bực lấy ra một hộp tiên nhân băng khác Vân Khả nhớ lần trước mặc Tâm Sơn nấu trà lệnh Chỉ cần nửa hộp tiên nhân băng Là đã ổn định việc bốc cháy Bây giờ tu vi cao càng cao Càng khó ổn định Vân Khả nút hộp tiên nhân băng thứ hai vào thể nội lại tốt hơn một chút Quanh một tiếng trong Trần Nguyên tiết ra bên ngoài vương Khả tiếp tục bốc cháy U Linh bốn phía lừa mạng nhào tới Cũng mày hòa diễm quanh người Vương Khả lợi hại. Hai hộp vẫn chưa đủ. Mẹ kiếp, phải ăn bao nhiêu đây? Vương Khả buồn bực Vương Khả bận đắc dĩ, lấy ra hộp tiên nhân bằng thứ ba. Giờ phút này trong vực sâu, càng ngày càng có nhiều U Linh đánh tới. Từng con giữ tợn, nhào về phía Vương Khả. Cùng lúc đó ở trong vực sâu đèn nhánh, còn có vài cặp mắt nhìn chằm chằm vào Vương Khả. Tách một tiếng. Lần này là vật gì rơi xuống vậy? Long hoàng mạnh mẽ Có thể khiến cho những oán linh chết oan này Không cách nào tới gần mảy mảy Nhưng mà hình như tiểu tử này Chỉ có thù vị kim gan cảnh Thế mà cũng khiến cho oán linh chết oan Không cách nào tới gần mảy mảy Băng hòa lưỡng trọng thiết Một bóng đen khàn khàn nói Oán linh chết oan Muốn phụ thể đoạt xã Thế mà không thể tới gần hắn Hòa diễm toát ra xung quanh người Tên tiểu tử này có chút ý tứ Còn nữa Oán định chết oán vốn chỉ là vật âm hạt, thế mà đụng vào cái vật trong hộp kia lại tức đông cứng. Có chút ý tứ Để ta tới nhìn. Đến cùng là cái gì? Lại một bóng đen khác trầm rộng đấy. Ở nơi xa. Vương Khả đã nuốt ba hộp tinh nhân bằng, là tức cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng vẫn còn chưa đủ. Còn chưa đủ. Còn chưa đủ. Mẹ kiếp tiếp tục. Vương Khả buồn bực nói. Quanh thân toát ra hỏa diễm. Vương Khả lấy ra hộp tiền nhân bằng thứ từ. Thời điểm mở hộp ngọc ra, đang bốn hút vào, két một tiếng, bỗng nhiên bên trong vô số u linh toát ra một cây móng vuốt đèn nhánh. Cây móng vuốt đèn nhánh kia trộm một cái, oanh một tiếng, hộp tiền nhân bằng của Vương Khả lập tức bị trộm mất. Ai? Ai cướp tiền nhân bằng của ta? Trả lại cho ta! Trả lại cho ta! Vương Khả sợ hãi kêu lên. Ta còn đang phải hạ nhiệt độ đây, ai cướp tiền nhân bằng của ta đi vậy? Đây không phải là muốn giết ta sao? Giống một tiếng. Vô số u linh bốn phía muốn ngăn cản Vương Khả, Như là che giả mang bọc, Khiến Vương Khả không cách nào có thể đùa theo. Mà cái hộp tiền nhân bằng thứ tư kia, Cũng biến mất. Mẹ người chứ! Vương Khả bi phẫn trời mặt. Một đám bóng đen ở sâu trong bóng tối, Vây quanh hộp ngọc vừa mới cướp được từ trong tay của Vương Khả. Mở ra nhìn thấy tiền nhân bằng bên trong. Đây là vật âm hàn dịnh. Nhưng oán đình chết oan kia đều không thể chịu nổi Thế nhưng cũng tốt Chúng ta đều thuộc về đại âm Ta tới xem thử Một cái bóng đèn khan khan nói Chỉ thấy Bóng đèn mở cái miệng to như trộm máu giả Một ngụm nuốt cả tiên nhân băng Và cả hộp ngọc xuống Âm thanh hộp ngọc bị xoắn nát vang lên Mùi vị thế nào Một cái bóng đèn khác hỏi Tạch một tiếng Hắn Hàn biến thành băng à? Thứ gì vậy? Ngay cả chúng ta cũng không chịu được. Đây là cái gì? Cái hàn băng chi khí này lại mạnh như vậy. Chúng ta là đại âm. Vì sao không chịu được âm hạt? Vì sao tiểu tử kia có thể chịu được? Mấy cái bóng đèn trơ mắt nhìn một tên đồng loại bị đông cứng thành băng rơi xuống chỗ sâu trong thâm uyên đầu chầm mặt. Tiểu tử kia cố ý hạ chúng ta. Một cái bóng đèn lạnh lùng nhìn về phía vương khả đang bị u đinh bao vệ Tế Vương Khả lấy ra một hộp tiền nhân bằng cuối cùng, lập tức nuốt vào. Nhìn Tế Vương Khả lại ăn một hộp tiền nhân bằng, các bóng đèn trong bóng tối đều đọc chờ mặt. Vì sao? Vì sao tiểu tử kia lại ăn không xảy ra việc gì? Chúng ta thì không thể chịu được, cái này cái này không đúng. Trong lúc nhất thời, vô số âm thanh vang lên trong bóng tối. Hiền nhân cảm thấy khó hiểu đối với vị cách Vương Khả không ngờ mà tới này. Đột nhiên có một thanh âm cực kỳ uy nghiêm vang lên. Đại đại vương từ cái bóng đèn bái lại một cái bóng đèn càng lớn hơn nữa trong âm u. Hắc ảnh chi vương cũng cắt cao như bài viết vương cả. Chỉ thấy vương cả nuốt xong tiên nhân bằng cuối cùng, lập tức xa bụng. Hey, thật là thoải mái, nhẹ nhàng thoải mái quá. May mà ta chuẩn bị nhiều, bằng không lần này chết rồi. Vương cả thở dài. Rốt cục bốn hộp tiên nhân bằng đã áp chế được thể nội khô nóng, không đến mức lập tức bốc cháy. Nhưng mà vô số u linh ở bốn phía vẫn khiến vân khả không thể chịu được. tại sao lực hút trong cái vực sâu này càng ngày càng lớn vậy? vừa rồi rơi xuống thì quá nhanh, muốn bay lên lại chậm chạp như vậy. nơi này có phải là âm tào điện phủ không? đi mau, đi mau! vân khả lo lắng bay lên phía trên. đang bay lên, vân khả cảm nhận được một cỗ khí tức khủng bố vào tới, khiến hắn biến sắc. tiểu tử, ngươi là chính đạo hay là ma đạo vậy? Một giọng nói khàn khàn từ trong bóng tối truyền tới. Vậy mà là hắc ảnh chi vương vừa rồi. Ngươi, ngươi có thể nói chuyện á? Ngươi đuổi án u linh tiên phong đi một chút đi. Ngươi là người khai quỷ vậy? Là Diêm Vương à? Hay là phán quan? Vân Khả sợ hãi. Ta hỏi ngươi, là chính đạo hay ma đạo? Giọng nói khàn khàn để truyền tới. Đại Đại Vương, đừng để ý ta hắn là chính đạo hay là ma đạo. Đã nhiều năm trôi qua, thật vất vả mới có một chút huyết thực Xé ăn đi Là một âm thanh khăn khăn truyền tới Ăn á Các người muốn ăn ta vương Khả trợn mắt nói Không nói Ta sẽ coi ngươi như là chính đạo để mà xử lý Có thể ăn Hắc ảnh chi vương trầm giọng nói Hả Các người nhìn đi Các người nhìn chân nguyên của ta có màu gì Ta không phải là chính đạo Các người mau nhìn đi vương Khả kêu đi Nói xong dưới sự áp chế của vương Khả một đoàn chọc chân nguyên xuất hiện ở lòng bàn tay chọc chân nguyên đen kịt coi như là trong bóng tối cũng có đen kịt giống hắc động hòa giết bốn phía bốc cháy khiến chân nguyên màu nâu đen càng thêm đen kịt là ma không thể ăn một cái bóng đen buồn bực nói đừng quan tâm có phải là ma không khó khăn là mới có một người tới ăn đi đúng long hoàng là không ăn được Chẳng đã không ăn được hắn à đại vương ăn nó đi đại đại vương ta muốn ăn rồi Vô số bóng đen Thình cầu bóng tối Vân Khả biến sắc Cái này Cái này Đến cùng là trong thâm uyên Có đồ chơi gì vậy Trong lúc nói chuyện Vân Khả liều mạng Thôi động bản thân Bay về phía miệng vực sâu Cho dù là bay chậm Vân Khả cũng không ngừng Hướng lên trên Cái vực sâu này Là rất kỳ quái Càng hướng xuống Lực hút càng lớn Mà cổ lực hút này Tự nhiên là hút lấy u Linh Để lũ u Linh Không cách nào có thể bay lên Cho nên càng hướng lên trên Xung quanh Vương Khả càng ít u linh Nhìn thấy bản thân cách miệng vực sâu càng ngày càng gần Vương Khả lộ về kích động Nhanh nhanh Sắp ra được rồi Vương Khả kích động Dẫm lên phi kiếm liên tục bay lên Lúc này thanh âm dưới vực sâu không ngừng chuyển tới Đại Đại Vương Hắn sắp ra ngoài rồi Đại Đại Vương Coi hắn là ma đi Cũng không thể để cho hắn chạy được Đại Đại Vương Vô số bóng đen thình cầu rốt cục Hắc Ảnh Trì Vương như đặt xuống quyết tâm. Được rồi, ma thì ma, lưu lại cho ta. Hắc Ảnh Trì Vương giữ tận quát. Tự nhiên Vương Khả cũng nghe được thanh âm phía dưới, cảm thụ được một luồng khí thế khổng lồ từ phía dưới vào tới. Không được qua đây, không được qua đây, ta có hỏa diễm, ngươi mà tới, ta đốt người đấy. Vương Khả sợ hãi. Đốt ta? <cười> Trên đời này có mấy loại hỏa diễm có thể đốt ta? Coi như cánh kim chi hỏa cũng không phá nổi thần giác của ta. Giờ bọn đan hỏa của một tên kim đan cảnh viên mãn như ngươi bảo đòi đốt đã. Đợi một chút nữa, ta sẽ để cho ngươi chậm rãi đốt." Hắc Ảnh chi Vương giữ tận nói. "Vâng khả liều mạng, thôi động chọc chân nguyên, tràn vào bóng đêm nhào tới." Quanh một tiếng. Vô số hỏa diễm lập tức đụng phải Hắc Ảnh chi Vương. "Không biết gì. Dùng hòa với chúng ta sao? Chúng ta là đại âm, đại vương càng là đại âm chi âm." dựa vào lửa của ngươi à bóng đèn bốn phía Khăn khăn dẫu cận bỗng nhìn trong vực sâu truyền lên tiếng kêu thảm thiết của hắc ảnh chi vương có mắt của ta đây là lửa gì làm sao để không tắt tiếng kêu thảm thiết của hắc ảnh chi vương truyền tới tất cả bóng đèn đều sừng sốt chuyện gì xảy ra vậy tại sao lại đại đại vương kêu không nên Kêu hỏa diễm này đáng sợ như vậy à oanh tiếng Vương cả mượn nhờ lực phản chấn của chọc chân nguyên nổ tung Mạnh mẽ chạy ra khỏi miệng vực sâu Và tới cái chỗ hố lớn Ở bên trong sơn động đúc trước Chuyện này Chuyện này giống như nằm mơ vậy vâng cả lộ ra vẻ khó coi Vừa rồi là mình đến âm tào địa phủ à Ta thế mà nhìn thấy quỷ Còn có bóng đèn không biết là cái quái vật gì nữa Trên đời này thực sự có âm tào địa phủ sao Thật sự có quỷ sao Có phải là nằm mơ hay không vậy Vương Khả cúi đầu nhìn về phía vực sâu u linh Bóng đèn trong vực sâu Đều không có nào ra Nhưng mà ánh lửa rơi xuống ở phía dưới vực sâu Khiến sắc mặt Vương Khả trở nên cực kỳ khó coi. Không phải nằm mơ Là thật sao Cái vực sâu này Chứ bỏ lông hoàng gia Còn có đồ vật khác Là quỷ vật sao Sắc mặt Vương Khả hoàn toàn thay đổi Vương Khả thờ dài liên tiếp lưu về phía sau Lấy một thùng nước từ trong lòng tay chữ vật ra Rửa sạch sẽ vết cháy đen trên người Hơn nữa Lấy ra một bộ quần áo mới mặc vào Vân Khả đè ép Hoàng sợ trong lòng ngẩng đầu nhìn hố to phía trên Cũng không biết lòng Hoàng thoát khỏi tù này Bên ngoài sẽ là tình huống gì đây Vân Khả lộ ra vẻ lo lắng Lúc này bên ngoài lập tức truyền đến tiếng kêu thảm thiết của bất vô giới hòa thực ha hà dương đại trận sao Thiên sư lĩnh vực sao? Thanh long huyết thải, nghiệt long đau, kim thân là hắn. Chỉ đến như thế thôi. Hiện tại các người đã bị phế. Tại nên nuốt sống các người. Hay là xé nát các người đây? Giọng nói tùy tiện của Long Hoàng ở phía trên truyền thấy. Xong. Thập vạn Đại Sơn xong rồi. Lần này bị vương cả hạn chết rồi. Chính hắn tìm đường chết thì thôi đi. Còn thiên luyện thương sinh thập vạn Đại Sơn. oan nghiệt mà. Vô dấu hòa thượng, bị phận nói. Vâng Hạ ở trong hố, biến sắc Vô dưới hòa thượng Còn mẹ ngươi, lần này không phải là do ngươi chỉ huy bớ bẩn sao Ngươi còn có mặt mũi nói xấu ta Còn ta không tồn tại sao ha Tất cả mọi người phía trên đều kinh ngạc trận to mắt Long Hoàng cũng thò ra một cái đầu Nhìn về phía hồ lấn Vâng cả Ngươi có thể còn sống từ vực sâu mà bỏ lên Bên cạnh còn có bồn tắm Vợ rồi ngươi còn đã tắm Còn thay quần áo à Long Hoàng kinh sợ trợn tròn mắt <cười> Long Hoàng Vậy mà vừa rồi ngươi dám đánh lén tàu Hiện tại tiếp tục đi Quay lại nhận cái chết đi Vân Khả trợn mắt quát à, Mình xin phép ngừng tập này đây mọi người Và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện Xin chào Vương Đạo Trí Tôn Tập số 157 Chu Kinh Phật đầu tự đã trở thành một vùng phế tích Không chỉ có Phật đầu tự Thậm chí thành đông Chu kinh Cũng là một mảnh hỗn độn Cũng may lúc trước vương khả Sắp xếp người đưa bách tính rút lui Bằng không vì một trận đại chiến Sinh đình sẽ lại đổ thán. Long Hoàng với Kim Long chi thể Dài 50 trượng, Từ trên cao nhìn xuống Quan sát chiến trường vừa rồi Trường chính đạo Trường thần hư ngã trong vũ máu Quạt xếp của hai người tan ra thành từng mảnh Nan quạt càng giống như là từng cái đinh Gắt gào Ghim hai người trên mặt đất Hôm nay Hoàn toàn xong đời rồi Trường chính đạo lộ ra về tuyệt vọng nói Thiên sư lĩnh vực của ta bị đánh tàn nát Lòng hoàng long hoàng quá là mạnh Năm đó già già làm thế nào mà chấn áp được hắn đây chứ Trường thần hư thủ huyết tuyệt vọng này. Long bà biến thành thanh long. Cũng máu mè khắp người Huyết nhục ở một số chỗ bị lực lượng khổng lồ đập nát một mảng lớn Thậm chí là lộ ra bạch cốt âm ồ Công chúa người, người không thể lại sai Thành lòng suy yếu tuyệt vọng phun máu hiển nhiên cũng không có sức lực nhúc nhích Long hoàng một chân dẫm lên sắc giới, Một chân dẫm lên vô dấu hỏa thực Phốc một tiếng Giới sắc phun ra máu tươi Cả người suy sụp xuống Một cái huyết thải bị đánh chia 5 xe bay Giống như là không còn sinh cơ Bảo vật của ta dễ cầm như vậy sao <cười> Người thế mà là cắn trả lòng huyết Cũng tốt Đợi chút nữa luyện hóa người cũng giống như vậy Long Hoàng giữ tận nói Quanh một tiếng Long Hoàng run lên Tất cả bảo vật bị Long huyết cấp đoạt đúc trước Trong huyết thải bay ra Quay bay về phía một đống bảo vật khác Cách đó không xa Mà ở phía dưới trước bảo vật lúc này là quan tài của cung vi. Cung vi. Giới xác yếu ớt kêu lên. <cười> Đã đến lúc này rồi mà ngươi còn kêu khóc vì thi thể một người đàn bà. <cười> Không có tiền đâu. Long Hoàng lạnh lùng kể này. Quanh một tiếng. Bỗng nhiên mươi dòng nẹn xuống. Trong nháy mắt, giới sắc giống như là bị đập bể Chỉ còn lại có tiếng lỗ mũi thở ra. Lúc này, Long Hoàng mới nhìn về phía vô giới hỏa thượng, ở dưới chân. Con lựa chọn nằm đó ở Phật Môn, ngươi làm hồng chuyện tốt của ta, lại còn đuổi tới Trung Thần Châu. Ta bị Trương Thiên Sư chân áp, ngươi còn đợi đây cố thủ hơn một trăm năm, hàng ngày giảng dài đạo lý cho ta. <cười> ngươi là cái thá gì chứ? Dợ vào ngươi mà cũng xứng đáng khóa tay bút cho với ta. <cười> là hắn sao? Là hắn thì như thế nào? Ở trước mặt ta, ngươi chẳng là cái thá gì cả. Long Hoàng gầm lên giận dữ quanh một tiếng đôi dòng lại đập xuống ở trên người của vô dếu hỏa thượng cho dù quanh người vô dếu hỏa thượng có kim quang bao phủ cũng không chịu được long hoàng đánh trong nhà mắt kim quang quanh thân vỡ nát quang mang tàn hết vô dấu hỏa thượng bị nện Trong hố me khắp người ra thịt bong chóng vô dấu hỏa thượng phát ra tiếng kêu thảm thiết <cười> âm dương đại trận thiên sư lĩnh vực thanh long huyết hải nhiệt long đao Kim thân là hắn sao? Chỉ đến như thế, Hiện tại các người đã đều là bị phế, Ta nên nuốt sống các người, Hay là xé nát các người ra ăn để, Thành âm ngông cuồng của Long Hoàng, Từ phía trên truyền tới, Xong, Thập vạn Đại Sơn xong rồi, Lần này bị cái thằng Vương Khả Hại chết rồi, Trinh hắn tìm đường chết thì thôi đi, Lại còn liên lụy thương sinh Thập vạn Đại Sơn, Thật oan nghiệt mà, Vô giấu hòa thượng bị phận nói, Vô giới hòa thượng kêu rên. Cuối cùng tuyệt thế ma đầu cũng thoát ra. Thiên hạ này lại khó an bình. Những người khác ngã trong bụng máu cũng đã lộ ra một cỗ tuyệt vọng. Đúng lúc mọi người đang tuyệt vọng. Bỗng nhiên bên trong hồ lấn truyền đến tiếng nói của Vương Khả. Vô giới hòa thượng. Con mẹ nhà ngươi. Lần này không phải là do ngươi chỉ huy vớ vẩn sao. Ngươi còn có mặt mũi nói xấu ta. Coi ta không tồn tại sao. Thanh âm tức giận của Vương Khả truyền tới. Hả? Tất cả mọi người kinh ngạc chuyện to mắt. Ta. Lỗ tay ta nghe nhầm sao? Vợ đã là tiếng quái. Ồ. Đột nhiên Long Hoàng cũng thò đầu ra. Nhìn vào trong hồ lớn. Vương khả. Người có có thể sống từ vực sâu mà bò lên. Bên cạnh có có bồn tắm. Vợ rồi ngươi đã tắm rồi. Còn thấy quần áo sao? Long Hoàng kinh sợ nói. Tất cả mọi người. Nằm trong vũng máu. Đều lỗ sắp vẻ cứng đờ. Chúng ta. Chúng ta vừa nghe thấy cái gì vậy? Đã đến lúc này rồi vương Khả còn có tâm tư đi tắm sao? Trần Chiến Đạo run rẩy nói Chúng ta sắp chết đến nơi rồi Mà Vân Khả nghe còn tâm tình đi tắm sao? Trần thành Hư tức giận đến mức không biết nói như thế nào Tắm à? Vì sao lúc nãy còn tắm giờ? Sao người không chạy trốn đi? Vô giấu hỏa thượng cũng đớt mắt Lúc trước ta tận mắt nhìn thấy Vân Khả rơi xuống vực sau Sao có thể bỏ lên được chứ Lại còn có thể tắm một cái Long bà suy yếu Không thể tin được <cười> Long Hoàng Vậy mà vừa rồi ngươi dập đánh đến tà Hiện tại tiếp tục Quay lại nhận cái chết đi Vân Khả trận mắt quát mắng Long Hoàng cũng trợn mắt nhìn Vân Khả Vừa rồi làm sao ngươi đi lên được Làm sao ngươi có thể đến trên được chứ Tại sao mà không thể lên Long Hoàng Vừa rồi ngươi đánh đến tà trước lần này ta sẽ không để cho ngươi được như ý đâu. đừng có trách ta không cho ngươi cơ hội. là bản thân ngươi không cần cơ hội này. hôm nay ta sẽ thay trời hành động, trảm cái tên nhật long nhở ngươi. vương khả giữ tận nói. đám người trong vũng bóng gần đầu nhìn lên trời. còn mẹ nó chứ. đến lúc nào rồi mà vương khả người vẫn còn mặt mũi quát đác vậy. làm sao có thể nói ra những khỏi miệng nhất lời đó. chúng ta nhiều người như vậy cũng phải chết. người còn nói ra người sẽ chấm long hoàng xong sao, sao người không đi chết đi chứ? chạm ta <cười> Đến, đến, đến đi Ta cho ngươi chàm đấy Dù sao hôm nay ta cũng ăn các người Ăn ai trước cũng chả quan trọng Người muốn bị ăn trước Vậy ta thỏa mãn ngươi Long Hoàng giữ tợ nói Trong lúc nói chuyện Thân hình Long Hoàng uốn éo Nhảy vào trong hồ lấn Thân thể dài 50 trường rơi vào trong hồ lớn Đứng trước mặt vương khả Chính là một con quái vật không lồ Long Hoàng ngươi tự tìm cái chết Đừng có trách ta Chịu chết đi Vương Khả hét lớn một tiếng Lúc trước bị đánh lén quá Quá nhạch Lần này Vương Khả không muốn dây dưa nữa Lập tức vận khí đan điền Há mồm Phun ra một cái Đại nhật bất diệt thần kiếm Lập tức phun ra Ông một tiếng Bỗng rừng Ở trên tay Vương Khả Nhiều hơn một chuôi trường kiếm màu vàng Trường kiếm vừa ra Vương Khả đột nhiên biến sắc Không đúng Cái, cái này không đúng lần đầu tiên bản thân vụng trộm đến đại nhật bất diệt thần kiếm ra là ở dưới lòng đất khi đó đại nhật bất diệt thần kiếm vừa ra lập tức lói lên kim quang vạn trượng cho dù sâu dưới lòng đất ánh sáng cũng muốn chiếu rạng mà ra nhưng mà sau lần này đại nhật đại nhật bất diệt thần kiếm lại không tỏa ra ánh sáng vậy hào quang đâu hào quang của ngươi đâu đến <cười> dùng cái đồ chơi này chạm ta sao không phải là ngươi muốn đâm chết ta sao tới đi long hoàng nói nhận cái chết đi Vương Khả hét lớn một tiếng, chém một kiếm về phía Long Hoàng. Bất kể như thế nào, thì đây cũng chính là một kiếm truyền tổ truyền bản thân mang theo từ địa cầu mà bay tới đây. Chỉ dựa vào điểm này, đã khẳng định là bất phàm rồi. Lại nói trước kia đã chém qua ma thập bát, nên Vương Khả có tự tin to lớn. Mặc dù Đại Nhật bất diệt thần kiếm không có hào quang, nhưng mà trong nháy mắt chém ra vẫn có một cỗ khí tức chấn nhếp tâm nhân tâm như cũ. Các loại khí tức này khiến nội tâm Long Hoàng căng thẳng. Tự nhiên là có một loại uy hiếp tử vong bao phủ bản thân. Bản thân phải chết sao? Bản thân chủ quan rồi sao? chuôi kiếm này rất bất phạm. Nó có thể lấy mạng của ta. Ta muốn phản kích. Không còn kịp nữa rồi. Không còn kịp nữa rồi. Không. Oanh một tiếng. Một kiếm mạnh mẽ chém lên thân Long Hoàng. Chỉ thấy toàn thân Long Hoàng chấn động. Tiếp theo. Một mảnh Long Nân bể ra. Bỗng nhiên. Bên trong hô lớn rơi vào tĩnh lặng. Lòng hoàng thờ dài một hơi Còn mày Chỉ vỡ một mảnh lòng lên Chỉ là một mảnh Long lên mà thôi Nhưng mà trong lòng Vương Khả lại tuyệt vọng Còn mẹ nó cái này không đúng Vương Khả tuyệt vọng nói Bản thân vẫn cho rằng Đại Nhật bất diệt thần kiếm vô cùng mạnh mẽ Hiện tại là cái tình huống quá gì vậy Chỉ chạm được có một mảnh lòng lên Cái này có tác dụng chó gì chứ Thì cũng không chém tới được Còn chạm cái giấm à Chẳng lẽ Chả đã tất cả trước kia là cho ta thổi phòng Đều được cho ta hướng sang đường khác Đại nhật bất dệt thần kiếm căn bản Không có lợi hại như trong tưởng tượng Trước kia Ta một mực tìm đường chết sao Mặt Vương Khả đen kịt lại Bên ngoài Mặc dù mọi người ngã Trong vũng máu cho rằng Vương Khả đang nói biết Nhưng Cuối cùng ôm một tia hy vọng Nói không chừng Có kỳ tích thì sao Cuối cùng lúc tiếng kiếm vàng lên Cái gì cũng không phát sinh Tất cả mọi người mới biết Vương cả Thực sự là nói phét Cũng vì mọi người qua mức suy yếu Suy ở đến mức không thể dùng thần thức Bằng không lúc này Nhìn thấy biểu lộ suýt chút chảy nước mũi của Vương Khả Nhất định sẽ càng thêm tuyệt vọng Tiểu tự Nháo đủ chưa Hiện tại tất viên ta ăn ngươi Vừa rồi dọa ta giật hết cả mình Hiện tại ta muốn nhảy nát ngươi Rồi nuốt xuống Long Hoàng lộ về giữ tận Ngao một tiếng Long Hoàng há mồm la về phía Vương Khả. Vương Khả biến sắc. Tỉnh táo, tỉnh táo nhất định là Quốc Diệt ta không nghĩ tới. Lần này Đại Nhật bất diệt thần kiếm không tỏa ra ánh sáng à? Lần trước chạm Ma Thập Bát thế nhưng tỏa ra hào quang, lần này lại không có. Khẳng định có cơ quan. Quang mang công đức. À đúng rồi, Đại Nhật bất diệt thần kiếm cần công đức phối hợp tu luyện. Khẳng định Đại Nhật bất diệt thần kiếm cũng cần. Hơn nữa, hơn nữa lần trước chạm sát Ma Thập Bát khẳng định có công đức. Còn bị đại nhật bất diệt thần kiếm đoạt đi Công đức Ta có công đức Vương Khả lấy điện quang kính ra Bên trong điện quang kính cất giữ vô số tiền thiền công đức Đó là một năm công đức Vương cả chuẩn bị cho lần mình tấn cấp Một năm công đức của tất cả mọi người Trong thập vạn đại xuân Tiền thiền công đức Vào đại nhật bất diệt thần kiếm Vương cả nói Hưu một tiếng Chỉ thấy tiền thiền công đức bên trong điện quang kính Lập tức tràn vào trong đại nhật bất diệt thần kiếm Con mẹ nó Đại nhật bất diệt thần kiếm Ngươi đừng có ăn hết Ta còn muốn giữ lại tấn cấp mà Công đức của ta Tại sao ngươi lại một nút trọn chứ Chừa lại cho ta một tí Vương cả sợ hãi kêu lên Nhưng đại nhật bất diệt thần kiếm không để ý Trong nhà mắt rút đi tất cả tiền tiền công đức Tiếp theo khẽ run lên Ông một tiếng Trong nhà mắt đại nhật bất diệt thần kiếm Toát ra vạn trượng kim quang Một thoáng này so với bất cứ lúc nào Vương cả nhìn thấy Đều muốn sáng hơn Kim quang trùng thiên giống như là một cây thông thiên quang trụ, thông thiên triệt địa, thậm chí đem chiếu sáng bầu trời chu kinh. một thoáng này, toàn bộ chu kinh bởi vì một thanh kiếm mà bộc phát ra hàng tỷ tia sáng. giờ khắc này kim quang xông phá tầng mây, tựa như là kình thiên quang trụ chiếu ra bốn phương tám hướng thập vạn đại sơn. quá trói mắt. cho dù bên trong trứng hải có vô số sương mù, thì chu hồng y ở Ma long đảo cũng có thể nhìn thấy một cỗ khí tức thiên uy từ trong đại nhật bất diệt thần kiếm bộc phát. Rốt cục Vương Khả cũng cảm nhận được lực lượng kinh khủng Đã lâu không thấy kẹp Long Hoàng há miệng Sắp nuốt đến Vương Khả Cũng lập tức biên sắc Một cỗ sợ hãi từ sâu trong linh hồn Khiến Long Hoàng nhất thời Có loại cảm giác không cách đào động đậy Tử vong Khí tức tử vong Không không Long Hoàng Nhận cái chết đi Vương Khả giữ tận gào lên Đại nhật bất giật thần kiếm trong tay Nặng nề chém xuống Không Long Hoàng phát ra một tiếng hét tuyệt vọng Quanh một tiếng Đại nhân bất diệt thần kiếm Tiết ra một cỗ út thế chỉ uy Cỗ kiếm uy này mạnh đến mức khiến ra đầu tất cả mọi người Ở phía thích vật đầu tự ruột lên Trong lòng Hoàng hút Xảy ra chuyện gì Vô dấu hòa thượng sợ hãi nhìn về phía hố to cách đó không xa Chỉ thấy bên trong thông thiên quang trụ, Đột nhiên xuất hiện một chuối kiếm cường kim sắc Kiếm cường giống như là đến từ thiên ngoại Hết sức to lớn Từ trên trời giáng xuống khí thế giống như là chặt đất đại địa Mạnh mẽ chấm vào trong hố to Quanh một tiếng Một tiếng nổ mạnh vang lên Long Hoàng phát ra tiếng rên rỉ Rên rỉ được một nửa thì im bặt dừng lại Vô số máu tươi của Long Hoàng văng ra khắp nơi Thậm chí ở dưới kiếm cương trùng kích Có óc của Long Hoàng bắn ra hố to Bắn lên trên mặt đám người Trong lúc nhất thời Tất cả mọi người run lên Mở to hai mắt nhìn chừng chừng Xảy, xảy ra chuyện gì Mặt bất giấu hòa thượng, dính óc của Long Hoàng, kinh ngại nói. Kim quang, kiếm quang, và tiếng kêu thảm vừa rồi của Long Hoàng, là, là chuyện gì vậy? Long bà cũng không tin nói. Trường chính đạo bị đóng đinh trên đất nhìn cái hố to. Trong hồ lớn, chỉ có Vương Khả và Long Hoàng. Chẳng đã vừa rồi, chẳng lẽ là, là Vương Khả? Sắc mặt Trương Thần Hư cũng hoàn toàn thay đổi nói tất cả mọi người vẫn không thể tin như cũ, cũng nhìn nhau trầm trầm vào miệng hú to. ông một tiếng, tất cả kim quang thu vào, bỗng nhiên thiết địa ẩm đạm không ít. mơ hồ nghe được tiếng trong hô đấn truyền đến thanh âm của vương khả. đã cho người cơ hội, người không biết nắm chắc, hiện tại chết rồi sao? <cười> người chết ngược lại là nhẹ nhõm còn ta phải làm sao bây giờ? ta phải làm sao bây giờ? vương khả bi phẫn quát. chỉ có tiếng của vương khả là không có tiếng long hoàng trả lời. Thậm chí cỗ khí tức mạnh mẽ lúc trước của Long Hoàng cũng không biến, cũng biến mất không thấy đâu nữa. Chẳng lẽ. Chẳng lẽ Long Hoàng thực sự chết rồi? Long bà yếu ớt nói. Tiếng của Vương Khả. Chẳng lẽ Vương Khả thực sự chấm chết Long Hoàng? Trương Thần Hư trợn mắt nói. Chuyện này, chuyện này, chuyện này không có khả năng. Làm sao Vương Khả có thể chấm chết Long Hoàng chứ? Không phải hắn khoác lác sao? Trường chính đạo trận mắt kinh ngạc nói. Sắc mặt vô dấu hòa thượng càng trở nên cứng ngắc. Khi thức long hoàng hoàn toàn biến mất. Thật sự chết rồi sao? Bị vương khả giết sao? Không. Ta không tin, ta không tin. Vô dấu hòa thượng bò từng chút về phía hố to. Không chỉ vô dấu hòa thượng, mà những người khác cũng đều như vậy. Mặc dù ra phút này bọn họ ngã vào trong vũng máu, không còn sức lực. Nhưng mà tất cả mọi người đang bò từ hố to. Chuyện này không phải là đánh vào mặt chúng ta sao? Tại sao Long Hoàng có thể chết trong tay Vương Khả? Nhất định đám người phải xem rõ ngọn ngày. Trong hồ lớn Thời điểm Vương Khả cầm đại nhật bất giật thần kiếm chém ra Chính là lúc Long Hoàng một ngụm đốt tới Long Hoàng muốn dừng lại cũng không kịp Chỉ thấy trường kiếm trong tay Vương Khả Lập tức bộc phát ra vạn trượng kim quang Chém ra một kiếm Giống như là mang theo thiên uy hạ xuống Trong nhà mắt hình thành kiếm cương Để Long Hoàng tuyệt vọng Căn bản không có lực phản kháng tròng nhà mắt chà dọc từ đầu xuống dưới thân thể uốn lượn lập tức bị chém ra vằn vài đoạn ốc văng khắp nơi máu tươi chảy ngang tròng nhà mắt long hoàng bị đại nhật bất diệt thần kiếm chém xuống tự nhiên là hồi quăng phản chiếu nhớ lại tất cả lời vương khả nói lúc trước nếu long hoàng không thực hiện lời hứa ta một kiếm chém chết hắn là được các ngươi sợ cái gì ma thập bát cũng bị ta chập long hoàng đừng trách ta không cho ngươi cơ hội Là ngươi không muốn có cơ hội lần này Hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo Chạm tên nghiệt Long nhà ngươi Long Hoàng Nhận lấy cái chết đi Từng hình ảnh Vương Khả tự tin phản chiếu lại Khiến Long Hoàng chợt phát hiện Tên Vương Khả này cũng không khác Không có khoác lác Hắn là nói thật Vậy mà nói thật thật Hắn thực sự có thể đâm chết ta Càng có thể chém chết ta Vì sao Vì sao trước đó ta không tin chứ Nếu ta sớm biết ngươi lợi hại như vậy Ta còn nói lời vô dụng với các ngươi làm gì Vì sao Ta mới thoát khốn đã phải chết Không Ta không cam tâm Ta không cam tâm Cho dù trong lòng Long Hoàng có vô số gạo chết Nhưng mà đáng tiếc đều vô dụng, Bởi vì đại nhật bất giật thần kiếm Không chỉ chém dục thể Mà càng chém nguyên thần Một kiếm này hoàn toàn chỉ là hình thần câu diện 200 năm trước Long Hoàng quát tháo thập vạn đại sơn Thế mà chết trong tay một kim đan cảnh nho nhỏ sao vâng khả chém sau một kiếm Thở một hơi May mà giống như mình nghĩ Chỉ là sau một kiếm này Đại dật đại nhật bất diệt thần kiếm Đã trở nên ảm đạm xuống Toàn bộ tiền thiên công đức Bị đại nhật bất diệt thần kiếm tiêu hao rồi Còn mẹ nó Ngươi để lại cho ta một ngụm Ngươi để lại cho ta một ngụm Tại sao nuốt sạch thế Còn mẹ ngươi Bây giờ phải làm sao Ta sắp bị họa táng rồi đây Vân Khả lộ ra vẻ tuyệt vọng Mặc dù Ăn bốn khối tiên nhân bằng Tạm thời áp chế được nhiệt độ trọc chân nguyên Trong thể nội Nhưng mà cái này không trèo trống được bao lâu Không có công đức Vậy không phải là ta chết chắc sao Lần này bị Long Hoàng hại chết Đã cho người cơ hội Người không biết nắm bát Hiện tại chết rồi sao <cười> Người chết ngược lại là nhẹ nhõm Còn ta phải làm sao bây giờ Ta phải làm sao bây giờ vương Khả bị phẫn quát vương Khả há miệng hút vào Đại nhận bất diệt thần kiếm là tức thu nhỏ Xong việc thối lui vào trong miệng vương Khả tiếp theo khí dồn đan điền đại nhật bất diệt thần kiếm trở về vị trí ban đầu trong đan điền ông một tiếng Thề nội vương khả trở nên khô nóng làm sao bây giờ làm sao bây giờ hiện tại bốn khối tiền nhật bằng không thể áp chế được hòa tính trong cơ thể ta tại sao ta đã cảm thấy nóng này có phải ta sắp bốc cháy hay không làm sao mới ổn đây công đức còn công đức không vương khả lo lắng lấy điện quang kính ra nhìn điện quang kính chống trời Sắc mặt Vân Khả trở nên khó coi Không còn Không còn Vừa rồi đại nhật bất giật thần kiếm hút sạch Một chút xíu cũng không còn Mẹ nhà ngươi Ngươi bị bệnh tâm thần sao Sao không thể hối cải làm người Sao cái ép ta động thủ chém ngươi Ngươi hại chết lão tử rồi Ngươi hại chết lão tử rồi Vân Khả tức giận Đập mạnh lên thi thể Long Hoàng Mà giờ khắc này Vô giữa hòa thượng Long bà Trương Chính Đạo Trương Thần Hư Cũng bò tới miệng hú to Cùng nhau nhìn về phía dưới Chỉ thấy trong hộ lớn có một người là Vương cả Và một bộ thi thể Long Hoàng bị chạm Nhìn thi thể Long Hoàng Tất cả mọi người hít vào một hơi khít lạnh Đây cũng phải là sự thật Mắt ta bị mù sao Long Hoàng mạnh như vậy Mạnh nếu mất ngay cả ta cũng không phải là đối thủ Thế mà lại bị chạm Chuyện này không hợp lý Vô dấu hòa thượng lộ vẻ bì vấn Vương Khả người, người, người thực sự chạm Long Hoàng à Ngươi không khoác lát trước Tại sao ngươi làm được vậy Trường chính đạo cũng sợ hãi kêu lên. vương Khả nói là sự thật sao Thực lực Long Hoàng mạnh cỡ nào Tại sao lại bị chạm Nhất định là ta đang nằm mơ chưa tình Long bà cũng trợn trừng mắt. vương Khả thực sự có năng được chạm sát Long Hoàng Nếu như vậy Lúc trước vương Khả nói một bực là thật Vô giốc hòa thượng Đều do ngươi chỉ huy vớ vật Rõ ràng vương Khả có thể chạm sát Long Hoàng mà Ngươi lại cứ muốn chơi đùa lung tung Tự cho là đúng Chỉ huy bờ bãi Kết quả hại chúng ta thảm như vậy Bỗng nhiên Chân thần hư Trợn mắt Nhìn về phía vô giới hỏa thượng Ta Sắc mặt vô giới hỏa thượng cứng đờ Ta chỉ huy vớ vẩn sao Ta cho là đúng sao Làm sao có thể chứ Nhưng vì sao Vương Khả đã thực sự giết được Long Hoàng Nỗi oan này Chỉ có ta tới cõng sao Ta thật là khổ ba Vương Khả Người nhảy lên thi thể Long Hoàng làm gì Long Hoàng đã bị người chém giết Người còn muốn Cốt thi à Trường chính đạo không hiểu nhìn về phía Vương cả Hắn nằm hại ta hao tổn hết sạch công đức. Công đức tao mất rồi. Ta không có công đức. Công đức của ta. Ta quất thi vẫn là nhẹ. Hắn bị bệnh tâm thần. Tại sao không thể hối cải làm người chứ? Hắn không thể học cái tốt được sao? Công đức của ta. Công đức của ta. Vương cả đi phận quát. Đám người viết trên miệng ngố. Đôi mắt nhìn nhau. Đã đến lúc này rồi. ngươi còn tranh công đức làm cái gì? Đương nhiên mọi người không thể hiểu được. Vương Khả sắp bị hỏa tám rồi Công đức vốn để cho mình lên cấp Lại bị đại nhật bất diệt thần kiếm hấp thu toàn bộ Kiếm này không phải là cú lừa chủ sao Thể đội Vương Khả càng ngày càng khô nóng Đi đâu tìm công đức đây Người muốn công đức sao Thật ra nơi này có rất nhiều Bỗng nhiên vô dấu hòa thượng mở miệng Hả chỗ nào chỗ nào nơi nào Hả chỗ nào chỗ nào Toàn thân Vương Khả lập tức giật mình Ngạc nhiên nhìn về vô dấu hòa thượng những món pháp bảo Long Hoàng cất giữ hấp dẫn người khác phá phong ấn của hắn đều là pháp bảo công đức bên trong mỗi pháp bảo đều ẩn chứa vô số tiên thiên công đức Long Hoàng chết rồi những bảo vật kia liền thành vật vô chủ người có thể lấy một chút vô giới hòa thượng nói hả thật à ở đâu nhanh nhanh nhanh cho ta đi Vương Khả kích động kêu lên ở phía trên chỗ quan tài cung vị vô giới hòa thượng nói có công đức có công đức rồi nhanh cho ta Vương Khả kích động muốn nhảy lên khỏi hố to. Đúng lúc này phía trên hố to truyền đến tiếng gầm yếu ớt của giới sắc. "Nhiệt chớng ngươi làm gì? Ngươi dám động quan tài cung vi, ngươi muốn chết à?" "Cái gì?" Tất cả mọi người biến sắc. Vương Khả lập tức xông ra khỏi hố to, thấy được một đống bảo vật vô số hoàn tượng chỉ. Vừa rồi Long Hoàng lấy pháp bảo công đức từ trong huyết hải ra, đều đặt chung ở một chỗ. Giờ phút này, giới sắc đã hấp hối nhưng vẫn động huyết thải đưa mình rất gần quan tài cung vị đúng vào lúc này có một vị hòa thượng bỗng nhiên xuất hiện muốn trộm đi pháp bảo bởi vì quá mức gấp rút nên đã một cước đã ngã quan tài cung vị hòa thượng này không phải ai khác mà chính là chu lâm cháu trai sắc dục thiên ngày xưa đệ tử phương sơn chu lâm một mực quan sát chiến trường long hoàng ở đây làm sao chu lâm dám tới gần lúc long hoàng chết chu lâm vẫn không xác định Không dám thức gần Nhưng một khi đám người vô dấu hòa thượng bò đến miệng hố to Trong lúc nói chuyện đã xác định Long Hoàng chết rồi Long Hoàng chết sao Mặc dù Chu Lâm không biết xảy ra chuyện gì Nhưng lừa giận trong lòng lập tức Khiến Chu Lâm sinh ra một ý nghĩ to gạt Hắn không chút do dự nào Chỗ kia đầy bảo vật Chỗ kia đầy bảo vật Chu Lâm lập tức dùng vòng tay chữ vật thu vào Lại bị giới sắc tiến lên ngăn cản Giới sắc không còn khí lực Cắn một cái lên cánh tay Chu Lâm Ngăn cản Chu Lâm trà đạp quan tài cung vị, Nghiệt chướng Ngươi làm cái gì vậy Ngươi dám động vào quan tài cung vi Giới sắc quát Cút cút Cút ngay Ngươi đi chết đi Chu Lâm giữ tận hét lên. Quay một tiếng Chu Lâm lập tức chém một kiếm Về phía giới sắc đang yếu ớt. Trong nhà mắt chảm sát giới sắc trong huyết hải Giờ khắc này Chu Lâm cầm bảo vật Có mắt đỏ ngầu Đâu còn quan tâm cái gì mà thúc tổ Huống trị Long hoàng chết rồi Nhưng... Vương Khả vẫn còn ở trong hố lớn Vương Khả chạm sát Long Hoàng Bản thân không thể trốn sớm sao Một kiếm chạm sát dưới sắc Chủ Lâm không kịp đóng gói tất cả mọi thứ Chỉ vội vàng đoạt hơn phân nửa Quay đầu bỏ chạy Khốn kiếp đưa cho ta công đức Vương Khả ra khỏi khố to Tức giận nói. Chủ Lâm không quay đầu lại Mà bay về nơi xa Vương Khả biến sắc Làm sao bây giờ Ta chỉ là kim đan cảnh, Lại không có công đức Ta đuổi cái giấm mà Làm sao bây giờ Bỗng có một tiếng kêu to từ đằng xa vang đi Quanh một tiếng Chỉ thấy một thân ảnh Mặc áo bào đen ấm ầm xuất hiện Bỗng nhiên va chạm Đụng bay trù lầm bay ngược trở về Trù lầm sợ ách kêu lên Quanh một tiếng Trù lầm rơi xuống huyết hải Lúc này mọi người mới nhìn rõ Vậy mà lại là thử vương Ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc Đi ra chặn trù lầm Thử vương cũng quan sát rất lâu rồi Sớm đã kinh hồn tán đàm long hoàng bá đạo Thử để Thử Vương trực tiếp chạy trốn Nhưng mà không hiểu sao Long Hoàng lại bị Vương Khả giết Cái này cái này không phải là thời điểm ôm bác đùi sao Thử Vương còn nhớ lần trước Vương Khả thường phạt phân minh Chỉ cần xuất lực thì có rất nhiều chỗ tốt Chủ nhân Ta đã ngăn được Chu Lâm Thử Vương lập tức dành công Tốt Thử Vương Ta sẽ trọng thường cho người Nhanh Bắt cái tiền hỗn đản Chu Lâm này cho ta Vương Khả lập tức vui mừng nói Vâng Thư Vương kích động trả lời Chu Lâm muốn chạy trốn Thế nhưng giờ phút này toàn thân lại không cách nào nhúc nhích Chỉ biết bản thân ngã vào huyết thải Bỗng nhiên có hai cánh tay Gắt gao giữ chặt mình lại Ai Chu Lâm sợ ái kêu lên Chỉ thấy một bóng người chậm rãi trồi lên từ trong huyết thải Không phải là giới sắc lúc trước thì còn lại Người, người Không phải vừa rồi Tại đã chạm ngươi rồi sao Tại sao người còn sống Chu Lâm sợ ái kêu lên Lúc này giới sắc đã không còn từ bi như lúc trước Về mặt giữ tợn nói Chú Lâm Cháu trài tốt của ta <cười> Ta cho người tất cả Nhưng mà người lại không chỉ phản bội ta một lần Người nói cái gì Và dù người giết ta Người giết giới sắc Ngay cả ta Người cũng muốn giết sao Vậy người không cần thiết sống sót nữa Người Người, người lại sắc ruột thiết Không, không Thúc tổ Ta biết lỗi rồi Đừng giết ta Đừng có giết ta Chú Lâm sợ hãi kêu lên một tiếng Chỉ thấy chủ lầm trong huyết hải Bị sắc dục thiên sống lại mạnh mẽ xé thành hai nửa Máu tươi văng tùng tóe khắp huyết hải Thờ vương đang muốn vọt tới cũng biến sắc Lập tức ngừng lại Chủ, chủ nhân Sắc dục thiên dếp chết chủ lầm Nhưng mà lại không có chút nào vui mừng Hắn mang theo một cỗ bi thương Nhìn bốn phía bừa bộn chợt nhìn thấy quan tài cung vi Hai mắt sắc dục thiên tràn ra xua số giọt nước mắt lớn Tiểu Vi Vì sao ta lại còn sống Vì sao ngươi lại chết Tiểu Vi Sắc Dục Thiên nhanh chóng chạy đến chỗ quan tài của khung vi Trong lúc chết thời đau buồn Đến tận tim, Trong mắt là một mảnh trời đất quay cuồng. Nhanh nhanh Tiểu Vi vẫn còn cứu được Bỗng nhiên Long Bà ở trong vũ máu Yêu ớt nói Cái gì Người nói cái gì Sắc Dục Thiên lập tức thay đổi Mừng như điên nhìn về phía Long Bà Sắc dục thiên Người lại biến thành trở về sắc dục thiên Tốt nhanh Tiểu vi vẫn chưa chết đâu Nó vẫn là một chút hy vọng sống Long bà yêu ớt nói Cái gì Một chút hy vọng sống Tiền bối Người có biện pháp sao Xin người nhất định phải mau cứu tiểu vi Sắc dục thiên kích động nói Tiểu vi là cháu gái ta Đương nhiên ta sẽ không trơ mắt nhìn nó chết Hiện tại có một biện pháp May mà có vương khả chém chết Long Hoàng Long Hoàng chết đi Nhất định tinh hoa năng lượng trong cơ thể hắn Sẽ áp súc thành một viên lòng trâu Đến trình độ này của hắn Nhất định sẽ có một viên lòng trâu Người nhanh đến tìm Mặc dù không có khả năng lập tức cứu sống tiểu vi Nhưng mà có thể biến nó thành người thực vật Lòng bà nói Vương khả chạm sát long hoàng á sắc dục thiền sửng sốt nhìn về phía vương khả Đừng có nói nhảm Cứu cung vi quan trọng Người nhanh đi tìm lòng trâu đi Đưa thi thể chu lâm cho ta Hắn đoạt vòng tay chữ vật của ta Nhanh Vương Khả kêu lên được, được, được Sắc dục thiên lập tức kích động này Giặc khắc này chỉ cần có thể cứu sống được Cung việc Cái gì cũng không quan trọng Cái gì cũng có thể không cần Vương Khả lấy được vòng tay chữ vật của Chu Lâm Theo như ý nguyện Đồng thời đi đến chỗ một đống bảo vật kim quang Vô giấu hỏa thượng Làm sao bây giờ Những bảo vật này Trừ bỏ 8 viên định hải châu ra Còn để lại hơn 82 cái Làm sao ta lấy được công đức Vâng cả nhìn về phía bất giới hòa thượng Tám viên định hải châu không phải là pháp bảo công đức Nhưng mà tám mươi hai cái còn lại Đều là pháp bảo công đức Pháp bảo công đức là pháp bảo dung nhập Vô số tiền thiền công đức luyện chế thành Đều có thần hiệu chi uy Ở bên ngoài thập vạn đại sơn Cũng là bảo bối hiếm có Bên trong mỗi cái đều ẩn trước vô tận công đức Vô số hòa thượng giải thích Ta biết rồi Ta muốn nói Làm sao lấy ra Làm sao có thể sử dụng Vân Khả lo lắng hỏi. thế nội càng ngày càng nóng. Người đừng có dày vò khốn khổ nữa. mau nói đi. Chỉ cần phá hư những cái pháp bảo công đức này. Công đức sẽ tự động tràn ra. Hơn nữa đều là công đức vô trụ. Có thể tùy tiện thu lấy. Nhưng mà phá hư thế có chút quá mức lãng phí. 82 món pháp bảo này. Mỗi một kiện đều có giá trị liên thành. Người lựa chọn một kiện không đáng giá nhất phá hư là được. Dù sao... Vô giấu hòa thượng giải thích. vâng Khả lấy hai thành pháp bảo Hình kiếm trong đó ra. Lưỡi kiếm hướng về phía lưỡi kiếm. Chặt lên đẫn nhập. Quanh một tiếng. Vương Khả mạnh mẽ chấm vào. Vương Khả. Hai thanh công đức chi kiếm đó có giá trị liên thành. Là món đắt tiền nhất. Công đức bên trong cũng dốc rất nhiều. Người đổi cái khác. Đổi cái khác đi. Người không dùng pháp lực thôi động. Phá hoại thô bạo như vậy. Nó sẽ bị hủy hoàn toàn. Vương Khả. Không thể như vậy. Người làm như này là đang phung phí của trời đấy. Vô số hòa thượng lo lắng nói còn mẹ nơi đừng có quấy rầy vương khả lập tức mắng lão tử sắp bị hỏa táng đến nơi rồi còn quan tâm cái đáng tiền hay không sao quanh một tiếng dưới sự việc liên tiếp chém nhau dối cục hai thanh công đức chi kiếm cũng lập tức đứt gãy vô số công đức tuôn ra trên mặt vương khả lập tức lộ ra vẻ mừng như điên thu vương khả dùng định quang kính nhanh chóng thu lấy coi như thể nội vương khả càng ngày càng nóng cũng không có lập tức thu vào cơ thể, cũng không phải là không muốn, mà là sợ lãng phí. nhiều công đức tuôn ra như vậy, người dùng thân thể hấp thu quá chậm, hơn nữa dễ dàng sơ hở. bây giờ mình rất thiếu công đức, nhất định phải hú thấp thu không lãng phí một điểm. không đủ, không đủ. vương cả biến sắc, vừa nói, vương cả cầm lấy một cái công đức lưu tinh truyền đập về phía một đám pháp bảo công đức, oanh một tiếng. đám người nhìn vương cả ở phía kia phá cửa. Vâng cả, vâng cả, tiểu tổ tông, người trở lại một chút được không? Những pháp bảo công đức này, ta cũng có phần. người không thể đập toàn bộ được. Trường chính đạo tuyệt vọng kêu lên. đúng vậy, pháp bảo công đức cực kỳ khó luyện chế. cho dù có công đức, cũng chưa chắc luyện chế được pháp bảo. nhiều khi sẽ luyện chế thất bại. phải dùng rất nhiều công đức mới luyện chế ra được một kiện pháp bảo công đức. tại sao ngươi lại đập toàn bộ chứ? Vô số hỏa thượng cũng kinh ngạc nói. đúng vậy, Vương cả. Ngươi nhẹ một chút đi, đây đều là tiền đấy, đều là tiền đấy Không phải là ngươi thiết công kê sao Ngươi phá cửa như thế này là có ý gì chứ Ta, nó là của ta, ngươi đừng đập nữa Trường chính đạo lo lắng quát Cút, đều là của ta Long hoàng do ta giết, những chiến lệ phẩm này đều là của ta Ta muốn xử trí thế nào là xử trí Mẹ nó, nếu không phải là vô giữa hòa thượng chỉ huy vỡ bẩn Ta cần phải làm như vậy sao Ta cần phải làm như vậy sao Cút, đều do vô giữa hòa thượng Còn nữa nếu các ngươi đầu nghe ta Sẽ gây ra nhiều chuyện như vậy sao Còn mẹ đó Vậy còn mặt mũi cấp đồ của ta sao Mơ đi Vương Khả hùng hồ nói Đám người trinh chính đạo nghẹt mặt Vô dốc hòa thượng sầm mặt lại Đây là muốn ta trở thành điểm tối lịch sử sao Mọi người cùng nhau nhìn ta làm gì Nỗi quan này các người không chia sẻ một chút Lại muốn một mình ta cõng toàn bộ sao Âm một tiếng Âm thanh liên tiếp đèn xuống Đám người trơ mắt nhìn Vương Khả đập vỡ toàn bộ 82 kiện bảo vật công đức, mắt từng người tràn đầy vẻ chua xót. Mất hết rồi sao? Tiền của ta mất hết rồi sao? Trường Chính đạo tuyệt vọng nhìn đống vỡ, mảnh vỡ kìa Chỉ có Vương Khả là thở dài một hơi, giúp cục lại có công đức, số lượng gần bằng chỗ lúc trước đại nhật bất diệt thần kiếm hút đi. Cùng lúc đó, lửa nóng quanh thân Vương Khả cũng sắp không áp chế được nữa. "Thử vâng, hộ pháp cho ta, bất luận kẻ nào cũng không được đến gần." Vương Khả dặn dò này Vâng, chủ nhân Thử Vương lập tức kích động Trước kia Thử Vương bài xích đủ kiều Đối với Vương Khả Bây giờ còn bài xích cái giám mới. Vương Khả chém rất lông hoàng Khẳng định là vô cùng mạnh Cái chân lớn như vậy Vì cái gì mà ta không ôm chứ Hơn nữa vừa rồi Vương Khả hứa hẹn Sẽ thường cho ta Thử Vương không thể chờ đợi Vương Khả lập tức ngồi xếp bằng, Lấy định quang kính ra Dùng tay điều khiển Ông một tiếng Toàn bộ công đức trong định quang kính lập tức tràn vào trong người vương Khả. vương Khả đang sử dụng công đức tấn cấp, tiến hành đổi màu trọc chân nguyệt. Ở một bên khác, Sắc Dục Thiên cũng rung động thi thể khổng lồ của Long Hoàng. Mặc dù ký ức của giới sắc không còn, nhưng mà không khó đoán được chiến đấu lúc trước khủng bố như thế nào. Vậy mà con quái vật khổng lồ này lại bị tên vương Khả khi chấm giết sao? Có phải các người nghĩ sai rồi hay không? vương Khả chỉ có tu vi kim đan cảnh mà có thể giết chết Long Hoàng sao? Các người đang đùa cái gì vậy? Thế nhưng giờ phút này, Sắc dục Thiên căn bản không có tâm tư quản chuyện khác, mà là một viên long châu màu huyết hồng đến trước mặt Long bà. Ta tìm được long châu rồi, làm sao cứu Tiểu Vi? Sắc dục Thiên lộ ra vẻ mong đợi, nhìn về phía Long bà. Đặt Tiểu Vi xuống dưới, còn nữa, nhanh mang thi thể Hoàng Kim Long của thánh tử đến đây. Long bà trầm giọng nói, "Được." Sắc dục Thiên ưng tiếng nói, thi thể cung vị lập tức rời ra. thi thể hoàng kim cự long của thánh tử cũng được mang tới, đặt ngang trước mặt long bà. long bà khó khăn bỏ dậy, ngồi canh thân thể hắn. hiển nhiên qua một đoạn thời gian, long bà tổn thương nặng đến đầu cũng đã khôi phục được một tia nguyên khí. nhìn thi thể long hoàng trong hồ lớn, long bà lộ ra một nụ cười khổ. công chúa, đến trình độ này của ngươi, Tại biết long tộc có thủ đoạn niết bản trọng sinh, thế nhưng lần này ta muốn dập tắt nó, thật xin lỗi. Người cố chấp chỉ có thể mang tai nạn Ngược lại Thánh tử Lòng thái âm Con trai ngươi lại tào nhã lịch sự Ôn hòa hơn so với ngươi Tương lai thành tiệu sẽ càng tốt hơn so với ngươi Ta muốn dùng cơ duyên hết bàn trọng sinh của ngươi Và viên Long Châu này đi cứu bọn họ Vương Khả nói Ngươi giàu gió gạt bão Đã cho ngươi cơ hội Ngươi không nắm chắc Vậy thì xin lỗi Long bà dập đầu Lại ba cái với thi thể Long Hoàng trong hồ lấn Long bà nhanh lên Sắc dục thiên lo lắng Cùng với thánh tử Đều có huyết mạch Long tộc Cho nên có thể tiếp nhận viên Long Châu này Người cắt đất Long Châu thành hai nửa Để vào trong miệng hai người Long bà nói Cái gì Còn muốn cứu thánh tử sao Vì sao không thể cho tiểu vi toàn bộ viên Long Châu này Sắc dục thiên lộ ra vẻ không tình nguyện Trong Long Châu Có ý chí sót lại của Long Hoàng Cắt ra mới có thể hoàn toàn mẫn diệt ý chí của Long Hoàng Như vậy Long Châu mới có thể cứu người Lại nói thân thể Tiểu Vi không chịu được cả viên Long Châu Bây giờ người muốn cứu Tiểu Vi không Tiểu Vi sắp không kịp nữa rồi Long bà trợn mắt nói Ta nghe người Sắc dục thiên biến sắc làm theo Quanh một tiếng Sắc dục thiên dùng một kiếm chém Long Châu thành hai nửa Trong nháy mắt Long Châu bị chém ra Giờ người bên trong có phát ra một tiếng hét thảm thiết Đặt vào miệng họ Người đút cho Tiểu Vi Ta đút cho Thánh Tử Long bà trầm giọng Tự nhiên Sắc Dục Thiên không dám phản đối. Hai người đầu cầm lấy nửa viên long châu, nhẹ nhàng tới gần cung vị. Thánh tử, long châu bị cắt bờ nên lúc gần miệng hai người đã tan rã giống như là một cỗ lực lượng. Dưới sự thúc dục của Sắc Dục Thiên và Long Bà, lập tức hòa tan, tràn vào trong miệng hai người. Long châu vào trong miệng tan ra, tràn vào trong bụng hai cỗ thi thể. Ông một tiếng. Thi thể cung vị thánh tử lập tức toát ra từng đợt hồng quang. Vậy mà gương mặt đã không còn chút huyết sắc nào. Lại xuất hiện một tia huyết sắc Tiếp theo Thân thể hai người xuất hiện một tia ấm áp Thế nhưng không còn nhịp tim Cũng không có hô hấp Tiểu vi sống lại Sắc dục thiên nhìn Long Bà Ta đã nói Anh Long Châu sẽ biến thành người thực vật Long Bà giải thích Người thực vật Rốt cuộc là người chết hay là người sống Sắc dục thiên nói Người chết Nhưng bọn họ sẽ bảo trì cái trạng thái này Nhục thân bất diệt Đầu bất tử Sẽ bảo trì được thời gian một năm Long bà giải thích Một năm thì sao Không phải một năm sau sẽ chết sao Sắc ruột thiên nói Đừng có nóng vội Ổn định thành người thực vật là được rồi Chờ ít ngày nữa Ta dẫn bọn hắn đi luân hồi hoàng trường Mượn dùng luân hồi pháp bảo Là có thể cứu bọn hắn sống lại Long bà giải thích Đi luân hồi hoàng trường Mượn dùng luân hồi pháp bảo phục sinh Sắc ruột thiên kinh ngạc nói Cha cung vi ở luân hồi hoàng trường Việc này cũng không khó. Long bà trịnh trọng nói. Ta đi chung với người. Sắc ruột thiên vội vàng nói. Long bà nhìn sắc ruột thiên một chút gật đầu. Tốt. Không uổng tiểu vi si tâm đối với người. Thế nhưng luân hồi hoàng triều hoàng triều chính đạo. Người cũng phải cẩn thận một chút. Chỉ cần tiểu vi còn sống. Những chuyện còn lại không quan trọng. Đều không quan trọng. Sắc ruột thiên bỗng nhiên hưng phấn cười to à mình sẽ bắt ngừng tập này đây mọi người.